Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Ta ở dị thế dưỡng manh sùng tác giả, khoáng điểu Văn án Linh Hy xuyên đến mặt thế văn Thành khai cục đã bị cướp đi dị năng pháo hôi Cũng may lại thức tỉnh rồi tân dị năng Người khác đều là không gian hệ, tinh thần hệ Chiến đấu hệ vô địch khai quải chờ khốc huyễn dị năng Nàng lại là manh sùng hệ, có thể cùng động vật giao lưu Tuy rằng nàng là cái lông xù xù khống Nhưng ở nuôi sống chính mình đều khó khăn mặt thế như thế nào dưỡng sùng vật. Không nghĩ tới dưỡng dưỡng liền phát hiện, nàng bảo bối tể tể môn đều có dị năng. Quất miêu không gian có thể làm ruộng, hamster bụng có thể trữ vật, dịu ngoan thỏ thỏ đánh tăng thi, cốc lốc tiểu hùng có sức lực. Linh Hy, chúng ta mục tiêu là, dựa dưỡng manh sùng tới nuôi sống chính mình. Người khác, dinh dưỡng dịch hảo khó đoạn, hảo khó uống. Linh Hy nhìn trồng chất như núi mới mẻ rau quả, thu hoạch quá hảo khiến người phiền não Mặt khác dị năng giả mệnh chết mệnh sống đánh tăng thi, hảo khó đánh, hảo phí người. Linh Hy ôm có thể phóng ra ít quang con thỏ một giây quét sạch tăng thi đàn, các ngươi tăng thi đều như vậy như sao. Lại sau lại, Linh Hy thành lập mặt thế cái thứ nhất manh sủng căn cứ. Bên ngoài người tế phá đầu tưởng tiến vào, đại lão, cầu thu lưu cờ a đỡ. Linh Hy mở mịt ngầm đầu, cái gì đại lão, ta chỉ là cái thường thường vô kỳ nhân viên chăn uôi. Một câu tóm tắt, từ dưỡng nhãi con đến bị nhãi con dưỡng. Lập ý yêu quý động vật. Một đệ một chương vì cái gì nàng có thể nghe hiểu hamster kêu. Đau, cả người đều đau. Linh Hy nhắm mắt lại cũng có thể cảm thấy từng trận choáng váng, không riêng đau đầu rụng nức, tứ chi cũng giống bị định trụ giống nhau không thể động đậy. Nàng, nàng sẽ không chết đi. hỗn hỗn độn độn xôi thay đến một cái giọng nam, hình như là đang nói chính mình. Đã chết cũng là xứng đáng, ai làm nàng chính mình xuẩn. Một cái khác giọng nữ nghe tới đối nàng khịt mũi coi thường, nếu không phải nàng đưa tới tang thi đàn chúng ta sẽ như vậy chật vật sao tàng thi đàn cảm nhận được chính mình hô hấp thập phần mỏng manh linh hi hôn hôn trầm trầm tưởng bọn họ đang nói cái gì từ nàng theo chúng ta đội ngũ mỗi ngày đều nghĩ câu dẫn lăng dịch sáng tỏ còn hảo tâm cứu nàng ta bạn trai nếu như bị như vậy dây dưa ta mới sẽ không cứu nàng đối phương cất cao âm lượng làm nàng đi uy tàng thi cùng thực vật biến lý dị dưới thân một sàn nhà có điểm thô giáp nàng vị trí địa phương hẳn là trong nhà linh hy cảm thấy người này trong miệng kia hai cái tên có điểm quen hai lang dịch cùng thi sáng tỏ không phải kia đầu đuôi thế văn vai chính sao lộn xộn trong đầu đột nhiên dũng mánh vào một đống thuộc về nguyên thân ký ức linh hy mơ mơ màng màng đạt được một ít hữu hiệu tin tức nàng giống như xuyên thư còn thành bên trong khai cục liền cấp nữ chủ đưa kinh nghiệm giá trị pháo hôi bình hoa hảo đừng nói nữa linh hy nghe được cái thứ ba thanh âm là cái réo rắt giọng nữ nàng cũng coi như đã chịu trừng phạt chúng ta đã tận tình tận nghĩa Quá mấy ngày nơi này khả năng còn sẽ nên đón một đợt tăng thi chiều, xuất phát đi, lang dịch còn đang đợi chúng ta. Không được. Ở mặt thế trong hoàn cảnh này, nếu chính mình bị đơn độc ném ở chỗ này là sống không được bao lâu. Thật vất vả mới bắt được thân thể này chi phối quyền. Linh Hy dùng hết sở hữu sức lực hơi hơi giật mình ngón tay, móng tay trên sàn nhà phát ra một tiếng vang nhỏ. Có lẽ là không nghe được, lại có lẽ là nghe được làm bộ không nghe được, cũng không có người bởi vậy dừng lại bước chân. Linh Hy hoán vài giây. Tích cóc tích cóc sức lực, dùng so vừa rồi còn đại biên độ lại lần nữa gõ một chút sàn nhà. Lần này rốt cuộc có người quay đầu lại, bên người bị người ném một cái loại nhỏ vật tư bao, cái kia khắc nghiệt giọng nữ ngay sau đó văng lên, nghe tới không tình nguyện. Làm gì ở trên người nàng lãng phí đồ vật, dù sao nàng đều phải đã chết. Linh Hy nghĩ thầm, người bên cạnh vị kia nữ chủ từ ta trên người lấy đi dị năng có thể so điểm này vật tư đáng giá nhiều. Nam nhân có điểm không đành lòng, nói không chừng nàng còn có thể tỉnh lại. Linh Hy dùng run dẩy ngón tay ở che kín cho bụi trên mặt đất viết cái tạ tự, đối phương lại ở nàng tay bên thả đem đòn đao, lúc này mới đứng dậy rời đi nơi này. Dùng không biết bao lâu thời gian, Linh Hy rốt cuộc tích tụ một chút thể lực. Nàng thong thả mà, giống một đài gì sắt người máy giống nhau từ trên mặt đất chậm gì gì ngồi dậy. Trên mặt đất bò đến lâu lắm, chật vẫn luôn thân thể trước mắt mạo một mảnh sao kim. Linh Hy cố sức giơ tay, dùng ngón tay đem vừa rồi người nọ lưu lại vật tư bao câu lại đây, kéo ra bên trong có một ít dinh dưỡng tề cùng một lọ dinh dưỡng hoàn đều là ở mạn thế nhất thường thấy thay thế đồ ăn quan xem văn tự căn bản thể hội không đến bị người mạnh mẽ cướp đi dị năng thống khổ hiện tại linh hy cảm giác chính mình trên người trừ bỏ ẩn ẩn làm đau ngoại thương còn cảm thấy thân thể thiếu một bộ phận quan trọng đồ vật nàng giống một bãi không thể động đậy bùn lầy lại như thế nào yên lặng nghỉ ngơi đều rất khó khôi phục đến người bình thường thể lực trình độ linh hy lại ngồi trong chốc lát ngao đến trước mắt kia trận hoa mắt qua đi cầm một lọ dinh dưỡng tề Nàng ninh nắp bình tay còn ở run run. Loại này dinh dưỡng thể cùng mạ thế chức khẩu phục dịch rất giống, chẳng qua hương vị còn không bằng những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹt khẩu phục dịch. Nhưng nàng trong cơ thể hẳn là trong khoảng thời gian ngắn bay nhanh sói mòn đại lượng năng lượng, ở môi mới vừa chạm được gớt át chất lỏng khi, Linh Hy tựa như 800 năm không uống qua thủy sa mạc lữ nhân một hơi uống hết dinh dưỡng thể. Chua sót còn mang điểm xú vị dinh dưỡng thể cũng không tốt uống, nhưng Linh Hy cảm giác băng băng lương lương chất lỏng vừa vào dạ dày. Vừa rồi cái loại này bị đào rông điên cuồng đói ý giảm bất như vậy 2 giây. Linh Hy còn không có phản ứng lại đây. Giây tiếp theo che trời lấp đất đói khát lại rung đi lên. Loại này dinh dưỡng thể áp súc rất nhiều nhân thể chuẩn bị vitamin cùng protein Liên tính khó uống cũng là mặt thế quan trọng và tư. Một bình nhỏ liền có thể làm một cái người trưởng thành bảo trì chắc bụng trạng thái cả ngày. Lần này nàng một hơi liền uống lên hai bình. Còn ăn một cái dinh dưỡng hoàn. Dạ dày thật lớn hư không lúc này mới bị điền cái lường dạng. Này đó hẳn là một cái thành niên dị năng giả ba bốn thiên tiếp viện, linh hy cảm thấy chính mình kêu gạo đói khát tế bào rốt cuộc miễn cưỡng bị chấn an xuống dưới, cũng có sức lực đứng lên. nàng đánh giá một chút bốn phía, nơi này là cái không cao nhà lầu hai tầng, còn có thể nghe được bên ngoài tang thi truyền đến thanh thanh gầm nhẹ. kia ba người trong miệng bị chính mình đưa tới tang thi đàn bị tiểu đội chém giết rất nhiều, trên đường phố tất cả đều là tứ tung ngang dọc tang thi thi thể, có chút đại não còn bị gõ toái. cường hóa tang thi trong đầu có năng lượng tinh hạch. Dị năng giả thông thường sẽ thẳng đánh phần đầu đào đi tinh hoạch. Hiện nay bên ngoài đều là chút bình thường tăng thi, không có dị năng, hành động tương đối thông thả vụ về, liền tính người thường cũng có thể giải quyết. Linh Hi ánh mắt dừng ở vách tường ốn lượn dây đằng thượng, Tiêu Nhan sắc lục đến có chút dị thường, ở nhận thấy được người sống hơi thở, dây đằng còn nóng lòng muốn thử muốn cuốn lấy nàng đặt ở bên cửa sổ thủ đoạn, giơ tay chém xuống đem thô tráng cành lá đồng thời chặt bỏ tới, còn thừa dây đằng đông chốc rụt trở về. Thành thành thật thật bỏ đi cuốn lấy một cái tang thi đầu, cả băng đạn ninh xuống dưới xì hơi. Linh Hy yên lặng đem cửa sổ đóng lại, ở cái này mà thế, không có biến dị bình thường giống loài đã không nhiều lắm, biến dị động thực vật so tang thi còn khó đối phó. Nàng mới vừa ăn dinh dưỡng hoàn chính là từ một ít không như vậy hung tàn thực vật biến dị thượng áp súc ra tới. Đen tuyển viên so dinh dưỡng thể còn khó nghe, bình thân còn hỏa mạt thế trước rau dưa củ quả, bất quá so với chân chính rau dưa hương vị kém cách xa vạn dặm Chỉ là lấy tới lửa gạt người manh lưới, đồ cái tâm lý an ủi Linh Hy đem cái chai thả lại vật tư trong bao Đánh trong lòng tưởng nghiệm mạt thế trước mỹ thực Sắc trời tiệm vãn, tang Thi chiều vừa qua khỏi đi Cái này địa phương tạm thời còn tính an toàn Linh Hy không tính toán chính mình một người lỗ mãng đi ra ngoài chạy loạn Nàng hiện tại sức lực nhiều lắm có thể chém rất tế nhuyễn dây đằng Gặp gỡ cường hóa tang Thi hoặc là mặt khác biến dị động vật chỉ có chịu chết Nàng tìm một ít gia cụ giữ cửa cửa sổ lấp kín một lần nữa ngồi ở trên sàn nhà nay một loạt động tác làm nàng vốn dĩ liền suy yếu thân thể lại cảm giác được gánh nặng bụng lại bắt đầu thầm thì kêu lên linh hy đếm đếm vật tư trong bao dinh dưỡng thể cùng dinh dưỡng hoàn chiếu nàng cái này sức ăn phỏng chừng không đến một vòng liền sơn cùng thủy tận nhưng nàng vẫn là rất đói bụng vừa rồi chặt bỏ tới một đoạn dây đang nằm trên mặt đất xanh mượn yêu dị phản quang linh hy cảm giác chính mình đói hôn đầu cư nhiên nhìn kia căn thực vật biến dị nuốt nuốt nước miếng trong bao có một cái bật lửa linh hy dùng đao tước điểm trên bàn đầu gỗ điều đôi ở bên nhau đốt lửa đem cái kia dây đằng đặt ở mặt trên nướng thực vật tản mát ra đốt trọi hương vị khói sông khí vị từ kẹt cửa phiêu đi ra ngoài đưa tới mấy cái ở thang lầu du đãng tăng thi chúng nó bắt đầu vô ý thức tống cửa linh hy bất đắc dĩ đem hỏa tắt, xách theo bao đi bên trong cách gian một lát sau bên ngoài thấp thấp gạo giống thanh mới ngừng nghỉ xuống dưới linh hy nhìn thoáng qua nửa sống nửa chín dây đằng tự hỏi trực tiếp hạ khẩu sẽ không bị độc chết khả năng tính Cách gian là cái tiểu chữ vật thất, đã bị người cướp đoạt qua, không có bất luận cái gì có thể ăn đồ vật. Không cần phải nồi chén gáo bùn đều bị người thô bạo ném xuống đất, Linh Hy nhặt cái sạch sẽ nhất mâm đem lục đằng đặt ở mặt trên. Như vậy cũng không gia tăng nhiều ít muôn ăn. Cổ nửa ngày dũ khí, Linh Hy vẫn là lựa chọn từ trong bao cầm bình dinh dưỡng để uống. Nàng uống thật sự tiết kiệm, toàn khổ hỗn hợp lên men vị ở khoang miệng lan tràn, nhưng là cũng so đói đến hoảng hốt cường. Ngựa đầu rót tiến cuối cùng một ngụm. Lại nhìn về phía mâm thời điểm, kia căn dây đằng không biết khi nào biến mất, màu trắng bàn đế còn tàn lưu một mạt cháy đen. Mặt thế thần quái sự kiện. Xoay chuyển ánh mắt, Linh Hy ở bên cạnh thấy được một con hamster nhỏ. Yêu đình giống nhau, nhan sắc màu vàng mau mau thực xóa tung rán chắc, thân thể tròn vo, miệng bên ngoài còn có màu đen dấu vết, vừa thấy chính là an vụng thứ gì. Bị nàng tầm mắt tòa định, hamster kỷ một tiếng, trên người mau cũng sợ tới mức nổ tung, giống một đoàn màu vàng nhạt bồ công anh. Hoàng không chọn lộ từ đài thượng nhảy xuống đi. Nhảy xuống thời điểm còn đụng phải một cái nửa lộ bên ngoài thiết buồn. Buồn cùng chuột cùng nhau rơi xuống đất, chính chính hảo hảo đem hamster khấu ở phía dưới. Linh Hy vội vàng dối tay đem chậu lấy ra, hamster nhỏ như là bị đâm hôn mê, mơ màng hồ đồ bị nàng dùng tay phùng lên. Không có việc gì đi. Không thể tưởng được ở loại địa phương này còn có thể nhìn thấy hamster, vẫn là không có biến dị bình thường sùng vật chuột. Linh Hy nhẹ nhàng xoa xoa màu vàng đầu nhỏ dùng lòng bàn tay đem nó gương mặt chung quanh cháy đen lau khô hamster chóp mùi ướt ác, có điểm lạnh lẽo còn lại có mao địa phương còn lại là ấm áp mềm mại nở nang mao nhung xúc cảm giống một tiểu đoàn đám mây bông làm nàng nhịn không được nhiều sở soạn vài cái điệp đỉnh chuột trong ánh mắt vượng quyển quyển lúc này mới biến mất chờ nó thấy rõ trước mắt nhân loại kỷ a quá khủng bố bị bụng đói ăn quàng nhân loại bắt được khẳng định phải bị một ngụm ăn luôn liền căn chuột mao đều không dư thừa Hamster ở Linh Hy trong tay phát run, vội không ngừng đem vừa rồi ăn vụng kia đoạn hắc lục đằng phun ra, còn dùng chân trước lay hai hạ cấp Linh Hy xem. Đối phương còn chớp hai cái tròn xoe mắt nhỏ, phảng phất đang nói, đều tại đây, còn cho ngươi. Linh Hy còn sợ Hamster ăn này căn quỷ dị dây đằng sẽ trúng độc, đối phương còn nguyên đem này căn so nó hình thể đại ra vài lần đồ vật ăn vào đi lại nổ ra, cũng có chút không thể tưởng tượng. Hamster nang cơ má tuy rằng thực có thể tàng đồ vật, nhưng là, có lớn như vậy dung lượng sao? Ở nàng phát ngốc này 2 giây, hamster nỗ lực dùng mông cùng tay nàng trường, ý đồ sáng tạo chạy trốn lộ tuyến. Linh Hi nhéo nhéo nó gương mặt, một bàn tay từ trong bao lấy ra một lọ dinh dưỡng tề, đói sao? Muốn hay không uống cái này? Phần 2. Hamster khó hiểu nhìn nhìn đặt ở chính mình trước mặt dinh dưỡng tề, kỳ kỳ kỳ. Rõ ràng nó trộm đồ vật, này nhân loại như thế nào còn cho nó khen thưởng. Nàng đem dinh dưỡng tề nắp bình vặn ra, làm hamster nhỏ chân trước chính mình ôm lấy bình thân chính là có điểm khó uống tạm chấp nhận một chút hamster nhỏ mờ mịt liếm liếm bình khẩu phát hiện không độc hơn nữa tràn ngập năng lượng lúc sau vui sướng kêu một tiếng nâng cái chai hướng trong miệng đảo ai linh hy còn không có tới kịp ngăn cản nhóc con liền đùm ngủ cùng ngủ cuống hết một trình bình không xong quyên tiểu động vật muốn khống chế liều thuốc này bình dinh dưỡng tể mang đến chắc bụng cảm cũng đủ căng bạo một con hamster nhỏ dạ dày không nghĩ tới đối phương ôm cái chai chảo chảo buông xuống thỏa mãn đánh cái no cách Kỳ kỳ. No rồi. Linh Hy lúc này mới yên lòng. Nguyên lai like cùng chính mình giống nhau là cái khủng bố đại dạ dày vương. Từ từ. Vì cái gì nàng có thể nghe hiểu hamster kêu. Hai đệ hai chương ngoại tiêu mềm nướng khoai tây. Nhận thấy được Linh Hy ánh mắt trở nên cổ quái. Hamster nhỏ bị xem đến nhắm thẳng sau súc. Phi Phi mông ra bên ngoài xây dịch. Móng nuốt thật cẩn thận đỡ lấy Linh Hy ngón tay. Kỳ một tiếng. Sau đó nổ ra một đống tiền su. Từ kia đôi hoàng hoàng bạch bạch bạ Lấy lòng cầm lấy một quả một nguyên mặt giá trị, đặt ở nhân loại trong lòng bàn tay. Mặt thế phía trước ngu xuẩn nhân loại liền thích tiền, này đó tiền hẳn là cũng đủ báo đáp kia bình dinh dưỡng tể. Linh Hy Vật nhỏ này như thế nào cái gì đều ăn, như thế nào dưỡng thành hư thói quen. kia căn bị sinh nuốt hắc màu xanh lục dây đằng bên ngoài còn treo trong suốt nước miếng. Linh Hy đỡ đỡ chán, trách không được ở mặt thế còn có thể đem chính mình dưỡng như vậy béo. Thấy Linh Hy không cần. Hamster còn tưởng đem kia đôi tiền xu một lần nữa nhét trở lại đi, bị một phen để lại, không được ăn, tiêu hóa không được. Nàng động tác biên độ có điểm đại, vốn là trời sinh tính cảnh giác hamster cả người mao đều dựng lên, há mồm liền ở Linh Hy ngón tay thượng cắn một ngụm. Kỳ kỳ kỳ. Ai cần người lo. Điểm này đau so với Linh Hy hiện tại trên người đau ý căn bản tính không được cái gì, nàng chấn an tính méo méo đối phương run rẩy móng vuốt nhỏ, thực xin lỗi, dọa đến ngươi. Điệp đỉnh chuột lá gan là rất nhỏ giống nhau sẽ không đả thương người hamster nổ tung trọng lượng cả bì tân thu hồi đi ở linh hy trong tay bất động nhìn ngón trỏ thượng hai cái sâu nhất dấu răng chính ra bên ngoài chậm rãi chảy ra huyết tới chuột chuột tự giác chuột dạng một chương miệng lại hào hào nhổ ra một đống sắt vụn đồng nát so vừa rồi kia đôi tiền xu còn nhiều linh hy sợ ngây người có chút báo hỏng điều khiển từ xa tiểu ô tô linh kiện đinh sắt đinh ốc hộp nhạc cùng một phen tiểu trù ý đầu còn có cái phá động túi ra rắn linh hi cởi bỏ dây thừng Bên trong thế nhưng trang mấy cái này mẩm khoai tây Vừa rồi còn căng phòng hamster nhỏ hiện tại ghé vào nàng lòng bàn tay Giống cái bị chụp bẹp hạt kê vàng bánh trôi Một con bình thường hamster tuyệt đối nuốt không tiến nhiều như vậy đồ vật Cái này trước đôi mắt chiều nàng bán manh vật nhỏ rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi Đối phương vô vô chính mình bẹp đi xuống bụng Đáng thương vô cùng, kỳ kỳ Đói bụng Linh Hy chỉ có thể tạm thời phán định đối phương không phải cái loại này vô khác biệt công kích thất chí biến dị động vật Đem hamster vừa rồi nổ ra đồ vật bại ở bên nhau, hỏi, ngươi có thể một lần nữa nuốt trở lại đi sao? Đối phương lắc lắc đầu, kỳ kỳ cho ngươi. Không biết hamster có phải hay không thật sự thông nhân tính, có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ, Linh Hy cảm thấy chính mình cùng đối phương giao lưu không có gì chứng ngại, cầm cái kia phá bao nylon. Cái này là đủ rồi. Hamster vai hoài đầu, xác định đối phương thật sự không cần khác, lại đem những cái đó phế phẩm một lần nữa thu về tiến chính mình trong bụng linh hy nhìn đối phương một ngụm nuốt vào so với chính mình thân thể toàn cục gấp mười lần thiết buồn sau đó vô vô phồng lên bụng vừa lòng kỉ một tiếng ăn mấy thứ này như thế nào có thể có dinh dưỡng làm một cái manh sùng khống linh hy nhất xem không được chính là tiểu gia hỏa nhóm chịu khổ đưa cho hamster một cái dinh dưỡng hoàn làm nó nghiến răng linh hy đem cách gian môn đóng lại dùng giá sắt từ lấp kín lấy tiểu đao cắt bỏ khoai tây thượng trường mầm bộ phận sinh cái tiểu đống lửa bắt đầu nướng khoai tây hamster mới vừa trộm đem nàng tức xuống dưới không cần trường mầm bộ phận nhét vào nang cơ má chợt thấy bật lửa nhảy ra một đạo ngọn lửa sợ tới mức dầu mông lên liền hướng linh hy trên vai bò thẳng đến kia đôi khoai tây tản mát ra dễ ngửi tiêu hương khí tức linh hy tóc trung gian dò ra một cái đầu nhỏ kỳ kỳ Thơm quá cách gian không có cửa sổ khắp nơi đều không thế nào gió lùa bên ngoài không có gì tang thi động tĩnh chờ đến hỏa dần dần tát linh hy lấy tiểu đao lay xuất ngoại da đen tuyển khoai tây Khoai tây bên trong đã bị nướng chín, lột ra ra, bên trong sa nhuận màu vàng nhưng thịt làm một người một chuột đồng thời nuốt nuốt nước miếng. Ở mâm đem sở hữu khoai tây đều xử lý tốt, Linh Hy đưa cho hamster nửa khối không như vậy năng, đối phương cũng không có giống vừa rồi giống nhau một ngụm nuốt, mà là dúi đầu vào đi cuồng gặm. Vừa ăn biên điên cuồng kỷ kỷ kĩ. so vừa rồi cái kia lại ngạnh lại xú phá dây đằng ăn ngon nhiều. Linh Hy bất chấp năng, chính mình cũng cầm lấy tới cắn một mồm to. Quả nhiên ăn ngon dinh dưỡng tể cùng dinh dưỡng hoàn thối thoát vị cũng nhào dinh dính giống nước mũi hương vị một cái so một cái ghê tởm này khẩu nóng hầm hập thơm ngào ngạt nướng khoai tây thiếu chút nữa ăn đến người nước mắt đều chạy xuống tới khoai tây loại này tinh bột cao trái cây chắc bụng cảm cũng rất mạnh so với dinh dưỡng tể dinh dưỡng hoàn ăn vào dạ dày càng thêm có thật thật tại tại hạnh phúc cảm hơn nữa linh hy ngạc nhiên phát hiện không có biến dị bình thường khoai tây so dinh dưỡng tể mang cho nàng khôi phục giá trị còn cao nếu nàng là trò chơi nhân vật Uống lên mấy bình dinh dưỡng tê sau, sinh mệnh giá trị hồng điều bay lên đến một nửa, hiện tại giống như đã tăng tới 2 phần 3. Ăn hai khối nướng khoai tây, vốn đang ẩn ẩn làm đau đầu cũng được đến giảm bớt. Không ngừng nàng một người có loại cảm giác này, hamster nhỏ cũng ăn một cái liền ăn không vô. Nó tiết hận nhìn dư lại khoai tây, ở Linh Hy cho phép hạ đem không ăn xong một ngụm nuốt đi vào. Linh Hy nhìn ra nó bình thường ăn cơm bộ dáng cũng không phải căn nuốt, vì thế hỏi này đó khoai tây cùng những cái đó lung tung rối loạn vật nhỏ không có bị ngươi thật sự ăn xong đi đúng không hamster cảm thấy mỹ man liêm chính mình chào chào gật gật đầu nó còn làm cho linh hy mặt biểu diễn một chút chính mình tiểu kỹ năng đem cái kia thiết buồn nuốt vào đi lại nổ ra kỳ kỳ kỳ hamster nhỏ xoay một vòng tròn chân trước lót lót chính mình trong dâu bộ dáng phảng phất đang nói ta cũng không phải là giống nhau chuột linh hy trong mắt mang lên một tia ý cười dùng lòng bàn tay lót lót hamster cảm Tiểu gia hỏa trốn không thoát, tức muốn hụt máu bị xoa nắn một hồi, sau đó liền thoải mái đến meo lại đôi mắt, băng kỷ nằm ở linh hy trong tay. Nàng đã không sai biệt lắm lý giải hamster năng lực. Nếu nói cái này mà thế, nhân loại có thể thức tỉnh dị năng nói, như vậy một ít động vật cũng sẽ có xác suất đạt được dị năng. Trước mắt cái này hamster nhỏ hiển nhiên có chứa vật năng lực. Chứa đựng không gian lớn nhỏ viễn siêu hamster năng cơ má lớn nhỏ, hơn nữa. Kia túi khoai tây hẳn là mạ thế trước chữ hàng. Phóng tới hiện tại đã sớm nên hư thối biến chất, duy nhất giải thích chỉ có bị nuốt vào đi phía trước khoai tây cũng đã sinh mầm. Trong không gian có thể là chân không, hoặc là có giữ tươi công năng. Vừa rồi thiết xuống dưới những cái đó nảy mầm khoai tây khối ăn sao. Linh Hy hỏi. Hamster nhỏ lắc lắc đầu, còn nguyên nổ ra. Thường qua thơm ngào ngạt nướng khoai tây, nơi nào còn sẽ muốn ăn này đó. Linh Hy buông tâm, vỗ vùa nó đầu nhỏ, nuốt trở lại đi thôi, nướng tốt cùng trường mầm giao cho ngươi bảo quản. Đói bụng liền đem nướng tốt ăn luôn Nói không chừng về sau tìm được không bị ô nhiễm quá thổ địa đem này đó khoai tây gieo đi Đến lúc đó liền có thể thực hiện khoai tây tự do Nhưng là còn có một kiện chuyện quan trọng Linh Hy, ngươi nguyện ý làm ta làm người nhân viên chăn nuôi sao Về sau đi theo ta bên người, ta tới bảo hộ ngươi Dị năng tiểu đội siêu tập vật tư thời điểm cũng sẽ trình độ nhất định phá hư phong ốc Nơi này đã không an toàn huống hồ, hồ nữ chủ nói nơi này còn sẽ nên đón một đợt tang thi triều hamster nhỏ chính mình lưu lại nơi này thực không an toàn hamster không hiểu kỳ kỳ kỳ nhân viên chăn nuôi là cái gì chính là ngươi cho ta ăn ngon ta làm ngươi loát màu màu quan hệ linh hi như vậy lý giải cũng có thể làm một cái lông xù xù khống nàng dưỡng quá rất nhiều tiểu động vật cũng dưỡng quá hamster chẳng qua không có có thể cùng động vật giao lưu thần kỳ năng lực không biết là trước mắt này chỉ hamster đặc biệt vẫn là chính mình có nào đó đặc thù năng lực hamster nâng đầu làm tự hỏi trạng nghĩ đến này nhân loại hào phong cấp dinh dưỡng kể cùng dinh dưỡng hoàn còn có vừa rồi nóng hầm hập hương đến bạo nướng khoai tây hamster nhỏ cảm thấy ăn ké chuột dạ còn không phải là hiến thân bị dua sao này cũng coi như dựa vào chính mình nỗ lực kiếm cơm ăn không ném chuột nó tưởng hảo về sau đem chính mình ngắn ngủn chân trước đặt ở linh hy ngón tay cái thượng kỳ kỳ thành dao tạm thời cho phép ngươi làm ta nhân viên chăn nuôi linh hy biên độ rất nhỏ con con ngôi tiểu ra hỏa cảnh giác tâm không dễ dàng như vậy buông Tạm thời liền tạm thời đi, ở cái này mà thế hiểu được phòng bị mới là đối. Về sau đã kêu ngươi thương thương, hảo sao? Kỳ kỳ. Lấy nó bị chăn nuôi quá kinh nghiệm có thể nhìn ra, trước mắt này nhân loại là cái đặt tên phế. Nhưng là, ai làm nàng tạm thời là nó nhân viên chăn nuôi đâu? Chính mình nhân loại chính mình sủng, hamster nhỏ cố mà làm gật gật đầu. Nàng thử tính bắt tay đặt ở hamster trước mặt, đối phương ngoai ngoai đầu, bằng vào sủng vật chuột bản năng nhảy đến linh hy trên tay. Linh Hy đem hamster cất vào trong lòng ngực, sờ sờ đối phương phấn phấn nộn nộn tính hai, một người một chuột ở cách gian vượt qua cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Linh Hy là bị chính mình bụng đánh thức. Nàng hoài nghi chính mình dạ dày biến thành động không đấy, vẫn luôn kêu gào muốn ăn cái gì, không cho phép thân thể mặt khác khí quan bình thường công tác. Nguyên bản nắm nàng quần áo đang ngủ ngon lành hamster đều bị đánh thức, xoa đôi mắt một cái kính kỳ kỳ kỳ, Quần áo phía dưới hảo xảo. Linh Hy phi thường ngượng ngùng xoa xoa hamster cằm Ngươi cũng sẽ đói đến nhanh như vậy sao? Rốt cuộc ngươi là chỉ có dị năng chuột. Thương thương tiêu ngạo lắc đầu, kỳ kỳ kỳ. Đương nhiên sẽ không. Nó chứa đựng năng lượng nhưng nhiều, ăn một đốn có thể vài thiên không ăn cái gì. Sinh lý thượng đói cùng thèm ăn chính là hai chuyện khác nhau. Linh Hy rũ mắt tự hỏi, đó chính là nguyên thân bị cướp đi dị năng di chứng. Nhưng nàng hôm nay so ngày hôm qua trạng thái muốn hảo, cho nên cái này di chứng hẳn là có thể tự lành, dựa bổ sung đồ ăn cũng không biết khi nào có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Nàng lấy ra hai bình dinh dưỡng thể đưa cho thương thương, hamster nhỏ dùng sức hoảng đầu không nghĩ uống, bày ra ngày hôm qua dư lại những cái đó nướng khoai tây. Linh Hy đem nướng khoai tây chia làm hai đối lượng, chính mình ăn một khối, cho hamster nhỏ một khối, dư lại lại làm nó thả lại chữa vật không gian. Thương thương không hổ là chỉ bị nhân loại chăn nuôi quá sùng vật đỉnh chuột, còn rất có nghi thức cảm đem khoai tây đặt ở mâm ăn. Có thể hay không đem này đó nồi chén gáo buồn nuốt vào đi. Nói không chừng chúng ta về sau có thể dùng thượng. Linh khi hỏi. Vật tư bao nàng có thể bối trên vai, nhưng là mấy thứ này tùy thân mang theo liền quá trói buộc. Thương thương nhìn nhìn kia khẩu so nó đại ra rất nhiều nồi, do dự kêu, kỳ kỳ kỳ. Giống như có thể. Nó nhảy qua đi nuốt hai cái mâm một cái thiết muỗng, thân thể mắt thường có thể thấy được tròn vo lên, liền ở nghẹn một hơi nuốt nồi sắc khi nồi sắc biến mất. Nó vừa rồi nuốt vào đi mâm cái muốn bị nổi từ trong không gian tễ ra tới. Phần 3. Thương thương suy sụp khởi cái chuột mặt, kỳ kỳ kỳ. An no. Nguyên lai like nó chữ vật không gian là có hạn độ. Linh khi làm hamster đem trong không gian toàn bộ đồ vật đều nhổ ra, chính mình từ kia đôi phá linh kiện chọn lựa, tổng cộng lấy ra tới vài món hữu dụng đồ vật. Một phen tiểu chú y đầu. Mấy cái trường mầm khoai tây khối. Một ngụm nhiều công năng nổi cùng một ít chảo có cán bộ đồ ăn. Chú ý đầu Linh Hy có thể treo ở eo sân đương cái thứ hai vũ khí, còn lại thượng vàng hạ cám cái đinh ốc mũ, còn có món đồ chơi tiểu ô tô bánh xe tay lái, Linh Hy đều đặt ở một bên, làm thương thương chỉ đem chính mình lấy ra tới những cái đó nuốt vào đi. Hamster nhỏ nghe lời làm theo sau, nhìn dư lại kia đôi phá linh kiện lưu luyến. Nó kỳ kỳ hai tiếng, đem hai cái tiểu ô tô bánh xe cùng tay lái đôi lên, dùng quay tròn mắt nhỏ đáng thương vô cùng nhìn Linh Hy. Linh Hy sờ sờ đầu của nó này đó cũng chưa cái gì dùng có thể không cần kỳ kỳ kỳ hữu dụng thương thương đứng ở hai cái bánh xe thượng cẳng chân chuyển bay nhanh chân trước đỡ tay lái nghiêng về một phía lui đi luân một bên làm bộ hamster lái xe thương thương còn quay đầu lại cấp linh hy một cái đắc ý đôi mắt nhỏ xem các ngươi nhân loại có phải hay không cứ như vậy lái xe thật thú vị linh hy nhìn không ra tới ngươi vẫn là cái sẽ tạm kỹ chuột ba đệ ba chương lại đói bụng đỉnh hamster nhỏ tha thiết ánh mắt Linh Hy vẫn là đem nó ô tô món đồ chơi nhét vào vật tư trong bao. Trước một hơi uống xong xú xú dinh dưỡng tề, cảm giác dạ dày thoải mái một ít sau, Linh Hy lúc này mới cắn một ngụm đã biến lánh khoai tây. Lánh rớt nướng khoai tây tuy rằng sắc ngoài có điểm lạnh, không bằng mới vừa nướng ra tới hương khí phát mũi, nhưng như cũ phấn phấn nhu nhu, là mạt thế hiếm có mỹ thực. Linh Hy một bên ăn một bên tưởng, nếu là có nướng bở bở cờ liêu cùng ớt bột thì tốt rồi. Có nồi có thủy nói, nấu khoai tây cũng có thể. Dùng cái muỗng nghiền nát thành khoai tây nghiền, tới thượng chiếu thiêu nước sốt hoặc là hắc hổ tiêu nước. Linh Hy nghĩ nghĩ liền lại đói bụng. Trong tay khoai tây ba lượng hạ ăn xong, lấy quá vừa rồi bị thương thương cự tuyệt dinh dưỡng tề uống xong đi, dạ dày lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Không trách Linh Hy yêu cầu cao, chỉ là ăn quan thế giới hiện thực mỹ thực, chật một xuyên tiến vật tư thiếu thốn mà thế, mặc cho ai đều rất khó nhanh chóng thích ứng. Chính là không riêng không có gia vị liêu, ngay cả dinh dưỡng tề đều thừa không nhiều lắm. Tính toán đâu ra đấy còn có mười mấy bình, dinh dưỡng hoàn một lọ nhưng thật ra có rất nhiều viên, chính là không bằng dinh dưỡng tề đỉnh no. Linh Hy phát hiện cái này địa phương tang thi rất nhiều, nàng nơi hai tầng môn là hư, tang thi tùy thời có khả năng phá cửa mà vào. Tốt nhất mau rời khỏi nơi này, lúc sau tìm cái có sạch sẽ có thể trồng trọt địa phương, đem những cái đó nẻ mầm khoai tây khối loại thượng. Khoai tây sản lượng cao, trồng ra liền không lo không lương. Ánh mắt liếc đến bị thương thương nổ ra dây đằng có thể làm cảnh giác tiểu gia hỏa một ngụm nuốt thực vật biến dị hẳn là không có độc. Linh Hy quyết định trước khi đi chém điểm dây đằng, coi như dự chữ lương. Thương thương nhảy lên cánh tay, Linh Hy mở ra cách gian môn đi ra ngoài, nguyên bản nàng che ở bên ngoài ra cụ bị ban đêm sao động tăng thi đâm xuống dưới một ít, môn cung còn nói cái khe. Linh Hy không đi quản bên kia, lập tức đi hướng cửa sổ. Mở cửa sổ, bắt tay thả ra đi, liền mạch lưu loát. Trên tay nàng có ngày hôm qua bị hamster cắn ra tới hai cái huyết động bị gió thổi qua huyết hương vị dụ hoặc dây đằng chậm rãi duỗi đi lên ở lục đằng đằng sắp với tới nàng ngay sau đó linh hy rút tay lại tay mắt lanh lẹ huy đao đi theo nàng bỏ tiến vào dây đằng bị chém rứt một mảng lớn đau lòng đến qua lại ném liền ở nó lại muốn bỏ đi xuống tìm tang thi xì hơi khi cửa sổ nơi đó lại duỗi thân ra kia chỉ trắng nón ngon miệng tay phảng phất đang nói ta nhu nhược lại thơ ngọn mau tới an ta nha đằng có điểm sợ nhưng đằng thực thèm vì thế nó vốn lượn đến bên cửa sổ Ngủ đông một lát, quyết đoán lại lần nữa xuất kích, kết quả lần này lại bị chém một đoạn. Màu lục đậm chi dịch chảy một cửa sổ, đàng đau đến không được, tức muốn hộp máu lưu. Kết quả chỉ chốc lát sau, cái tay kia lại chiều nó ngéo một cái. Nếu thực vật có chính mình mặt, kia này căn dây đằng hiện tại hẳn là mặt vô biểu tình. Ngươi cùng ta này câu cá đâu? Linh Hi mắt thấy kia căn đằng vô năng cung nộ, nổi điên dường như quất đánh trên đường tăng thi, giống ở chịu con quay. Xem ra chỉ có thể chém tới này hai đoạn Linh Hy tiếp nối thu hồi tầm mắt, đem dây đằng nhét vào vật tư trong bao, lau sạch dao thượng chất nhầy, mở cửa xuống lầu. Mới vừa vừa ra đi liền nên diện đụng phải hàng hiên tang thi, thương thương sợ hai tránh ở nàng tóc mặt sau dùng sức kỷ kỷ kỷ. Linh Hy tránh thoát kia trương tanh tới miệng, nắm chặt đoàn đao, vài cái chém đứt tang thi đầu. Tang thi bên ngoài làn da bị phong hóa lâu lắm, đã thực giòn, chẳng qua cốt cách là ngạnh, so chém dây đằng muốn phế sức lực, cũng may nhanh nhẹn độ không cao, cho nên tương đối hảo đánh linh hy đắn đo chính xác tận lực không lãng phí sức lực bổ đao thực mau liền tới tới rồi lẩu một trên đường hamster treo ở nàng trên tóc cho chính mình làm cái bàn đu dây tò mò một bên đong đưa một bên đánh giá bên ngoài thế giới nàng tính toán trước tìm một chỗ nghỉ ngơi trình đốn sau đó lại đi thi sáng tỏ cùng lăng dịch cũng chính là nguyên văn nam nữ chủ nơi lớn nhất căn cứ nơi đó quy mô lớn nhất nhân loại nhiều nhất nói không chừng còn có thể gặp được nữ chủ đem nguyên thân dị năng lấy về tới trong nguyên văn nói căn cứ ở phía đông Linh Hy nhìn nhìn thái dương vị trí, hướng chính mình bên tay phải đi. Ở nàng phía sau, một cây lục đằng lạng yên không một tiếng động rũi lại đây, sắp tới đem chạm vào nàng bả vai khi bị hamster tạo nên tới cắn một ngụm. Kỳ kỳ. Tránh ra. Hamster bày ra công kích tư thế, tuy rằng đỉnh một chương manh manh chuột mặt, nhưng siêu hung. Linh Hy quay đầu, làm sao vậy? Ngay sau đó, nàng cảm giác chính mình tóc một nhẹ, dây đằng rời đi mục tiêu, cuốn lấy hamster tròn vo thân mình. Đem nó tốn đi ra ngoài ném tại không trung. Ghét bỏ búng búng đối phương bụng, loại này động vật mau nhiều thì thiếu, nơi nào có nhân loại tới ăn ngon. Dây đằng đem hamster đoàn thành cầu ném văng ra, lại dùng một khắc căn đằng tiếp được, như là được đến cái gì hảo ngoạn, một đi một về vớt tiếp. Hamster bị coi như một cái cầu ném ở trên trời qua lại đá, trước mắt mạo sao kim, mau bị ném phun ra. Nó nhai răng, túi đầu đối với chính mình trên bụng dây đằng đại cắn đặc cắn, mấy khẩu đi xuống thế nhưng cắn ra cái đại chỗ hổng. Dây đằng bị nó chọc giận, càng trên càng chặt, hamster bị nó lật liền thanh em cũng chưa. Linh Hi bay nhanh nhìn quét một vòng, tìm được dây đằng cắm rễ góc tường, đã phiên mấy cái chiều nàng mà đến tăng Thi, nắm chặt đoạn đao đem dây đằng từ căn thượng chặn ngang chặt đứt. Dính dính chất lỏng từ mặt vỡ chỗ phun ra tới, toàn bộ đằng một chút liền không có sinh cơ, hamster ở giữa không trung đỉnh trệ một giây, dùng móng đuốt phủi đi vài cái không khí, vẫn là thẳng tắp rơi xuống. Linh Hi chạy tới dùng tay tiếp được Tiểu gia hỏa nhìn rơi trên mặt đất lục đằng, sợ tới mức trực tiếp chui vào nàng trong túi không chịu ra tới, kỳ kỳ kỳ kỳ. Này căn xú đằng. Hù chết chuột. Linh Hy đem tay vói vào trong túi trấn an xoa xoa còn ở run run hamster thân mình, nhìn nửa con phố đều bị chính mình hấp dẫn lại đây tăng thi, chậm rãi thở ra một hơi. Đoàn đao ở ra cửa trước bị nàng dùng xé xuống tới bức màn mảnh vải cuốn lấy tay bính. Chờ đi ra này phố, mảnh vải mặt trên đã bị tăng thi màu đen dơ huyết tầm ướ Ngay cả Linh Hy trên người cũng dính vào không ít. Nàng không thấy mình tình trạng, chỉ cảm thấy vừa mới bắt đầu huy đao còn có chút trì độn, sau lại tăng thi quá nhiều, dần dần khắc phục tâm lý chướng ngại, trở nên thuần thục lên. Thương thương lúc này mới dám thăm dò ra tới, kỳ kỳ. Chúng ta ra tới sao? Linh Hy lắc lắc bị đao chấn ma hổ khẩu, quay đầu lại xem trên đường đảo đến tứ tung ngang dọc tăng thi, những cái đó ở mặt thế trước, đều là nàng nhân loại đồng bào. Ra tới! Chúng ta muốn ở trời tối phía trước tìm được một cái an toàn địa phương. Nàng không có gì lưu luyến xoay người, tiếp tục hướng tới thái dương phương hướng xuất phát. Thương thương ngây thơ gật đầu, nhận thấy được nhân viên chăn nuôi tâm tình có chút trầm thấp, nó câu lấy quần áo bỏ đến Linh Hy trên vai, dùng chân trước thử tính chạm chạm Linh Hy mặt. Linh Hy ánh mắt mềm mại một ít, nhìn thoáng qua trên tay vết máu, vẫn là nhịn xuống không thượng thủ sở. Chỉ là dùng sườn mặt cọ cọ hamster lông xù xù thân mình này đó mềm một vật nhỏ tổng có thể làm người nhanh chóng giảm bớt áp lực đây cũng là mạ thế phía trước đi làm tộc nhóm dưỡng sủng càng ngày càng nhiều nguyên nhân đi thể lực thượng tiêu hao làm linh hy rất đói bụng thân thể của nàng còn không có hoàn toàn biến hảo linh hy không có dừng lại bước chân mà là đi được càng nhanh ít nhất muốn đi ra mười km mới có khả năng né tránh nữ chủ trong miệng sắp đã đến tàng thi triều nàng còn ôm có thể gặp được một cái người sống hy vọng nhưng cái này địa phương chính là cái vứt đi tiểu thành liền vật tư đều bị cướp đoạt không còn tồn tại người hẳn là đã chạy trốn tới thành phố lớn đến cậy nhờ căn cứ trên đường phố tang thi rất nhiều thương thương nói là bởi vì đại bộ phận tang thi còn giữ lại đi dạo phố thói quen linh hy nhìn đến một cái tang thi trong tay còn gắt gao ôm túi mua hàng cảm thấy lời này nói được cũng không phải không có lý tới rồi chống chảy ngoại ô tang thi liền thưa thất lên linh hy cảm thấy có thể ở chỗ này tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại xuất phát thương thương dùng cái mũi ngửi ngửi chỉ chỉ nơi xa một cái phòng nhỏ Kỳ kỳ kỳ. Cái kia trong phòng không có tăng thi. Này trung quanh đều là hoàng vu đã lâu đồng ruộng, nhà ở cũng là trước đây nông dân ngẫu nhiên tới xem mà thời điểm cái. Giống nhau đều là hai gian dựa gần, trong đó một gian cho người ta trụ, một khắc gian dùng để phóng nông cụ. Linh Hy mang theo hamster vào trước một gian phòng. Trong phòng đều là cho đuổi cùng mạng nện, Linh Hy bị sặc đến ho khan hai tiếng, thương thương ngược lại duỗi trường cổ. Cái mũi vừa động vừa động, giống ngửi được cái gì hương vị. Kỳ kỳ. Nơi này giống như có mặt khác động vật. Có biến dị động vật ở chỗ này sao? Linh Hy phản ứng đầu tiên là, chính mình có thể hay không đánh thắng được. Nguyên Văn nhắc tới biến dị động vật phần lớn đều mất đi thần trí, chỉ biết vô khác biệt công kích, là so tang thi còn đáng sợ tồn tại. Nàng nắm đao ở phòng tuần tra một vòng, trong phòng trừ bỏ một chương phá giường cùng bàn ghế, chính là một cái nồi sắt lò, trước kia nông thôn dùng để nhóm lửa cái loại này. Góc cũng chỉ có rất rưởi, căn bản nhìn không ra có vật còn sống dấu hiệu thương thương nhảy đến trên mặt đất mê hoặc lại dùng sức nghe thấy vài cái vừa rồi còn như có như không động vật hương vị bị linh hy đi đường dơ lên cho đuổi tách ra kỳ kỳ chẳng lẽ ta nghe sai rồi linh hy không lưng đem nó vứt hồi chính mình trên người đi cách vách nhìn xem nói không chừng ở cách vách bên cạnh rửa gần kia gian là khóa lại linh hy nhìn thoáng qua lung lay sắp đổ lại môn từ bỏ nơi nơi tìm chìa khóa ý tưởng tung chân đá qua đi môn hét lên rồi ngã gục đối tượng hamster kính nể đôi mắt nhỏ linh hy xoa xoa cái mũi. nguyên lai like người ở mặt thế là thật sự sẽ không tự giác trở nên đơn giản thô bạo rõ ràng nàng phía trước cũng là cái ngũ giảng tứ mỹ sinh viên này gian nhà ở không bị người cướp đoạt quá bên trong quả nhiên tất cả đều là nông cụ sẻng lưới hái cái cuốc cái cào cưa còn có loại nhỏ cày ruộng cơ cùng máy phát điện chẳng qua đều gác lại lâu lắm tất cả đều là thật dày thổ linh hy lại đi ra cửa mặt sau trong đất trong đất dài quá một mảnh cỏ dại có người cẳng chân như vậy cao không có biến dị động vật tung tích linh hy vừa định rỗi tay rút một cây xem hamster lớn tiếng kêu, kỷ có độc linh hy lùi về tay đại ý cái này mà thế thổ địa đều đã bị ô nhiễm liền tính dài quá thực vật cũng đều là chút biến dị có độc thực vật thường thường bề ngoài càng bình thường càng không thể khinh thường phần bốn vốn đang ôm một đường hy vọng muốn thử xem nơi này có thể hay không loại nói không chừng bảo điểm thổ có thể đem khoai tây loại thượng quả nhiên nàng vẫn là xem tiểu thuyết xem nhiều Chính mình một cái phá hôi, căn bản không có nữ chủ hảo vận khí. Hai gian phòng ốc cùng kia phiến mà trung gian còn có cái tiểu viện tử, góc có cái cái cái nắp tiểu lưu nước, Linh hi xúc lên cái nắp nhìn nhìn, bên trong thế nhưng còn chứa được một ít nước mưa. Tuy rằng nhìn qua một chút đều không sạch sẽ, nhưng Linh hi vẫn là nương điểm này thủy rửa rửa trên mặt cùng trên người vết máu. Bên cạnh còn thả một cái đại cái trổi. Hiện nay đã không còn sớm, nơi này ở vào trước không có thôn sau không có tiệm đoạn đường, lại tìm địa phương khác cũng không hiện thực. Linh Hy xách lên cái kia cái trổi trở lại phòng đem cho bùi quét quét. Hamster đi theo nàng chuyển động một vòng, tráng lá gan nhảy đến đầu giường, chống nạnh xem nàng làm việc. Đại khái đem giường quét ra cái vốn dĩ diện mạo, Linh Hy nhìn nhìn dơ hề hề chính mình, cảm thấy cũng không có tư cách ghét bỏ này trường chỉ có ván giường giường, có ngủ là được. Bất quá trước mắt còn có một kiện quan trọng nhất sự. Nàng lại đói bụng, hơn nữa là phi thường phi thường phi thường đói. Bốn đệ bốn chương du nộn tiên hương nướng chuột đồng. Chuẩn xác mà nói, chém xong tang thi cùng kia căn đằng nàng liền đói bụng. Chẳng qua tinh thần quá mức căng chặt, dạ dày gợn sóng cũng bị cố tình xem nhẹ, hiện nay thả lỏng tâm tình, bụng lại bắt đầu cáu kỉnh. Đói bụng sao? Linh Hy hỏi thương thương. Thương thương lắc lắc đầu, thực hiểu chuyện vô vô cái bụng, kỳ kỳ. Không đói bụng. Không cần ăn cái gì. Tuy rằng chuột nói không đói bụng, nhưng Linh Hy vẫn là đảo ra một cái dinh dưỡng hoàn cấp đối phương nghiến răng chơi. Dinh dưỡng thể không nhiều lắm linh hy hướng trong miệng ném mấy viên dinh dưỡng hoàn ăn xong đi cảm giác ở sâu không thấy đáy giếng ném mấy viên đạn trâu liền cái tiếng động đều nghe không thấy căn bản không đỉnh đói nàng từ vật tư trong bao lấy ra kia hai căn dây đằng đói đến không kịp nướng nhắm mắt lại cho chính mình tâm lý ám chỉ đây là hai căn màu xanh lục canh nghĩa đây là hai căn màu xanh lục tâm tình tóm lại không phải xú xú dính dính dây đằng thương thương ôm dinh dưỡng hoàn cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ gặm nhìn nhân viên chăn nuôi mở mắt ra ngừng thở vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình cắn một mồm to đằng cảm giác ở nhai một cây bên trong đều là khổ sú chất nhảy cây nghĩa một chút đều không ngọt kia đằng tính tình sú hương vị càng sú thương thương gặm xong rồi chính mình nghiến răng hoàn ngẩng đầu xem linh hy đối phương mặt vô biểu tình đem trong miệng sợi bột phấn nuốt xuống đi lại cắn một ngụm nuốt xuống đi nó thực thức thời không có ra tiếng lần đầu tiên nhìn thấy ăn cái gì đem chính mình ăn tức giận nhân loại cũng may này căn đằng nước suốt sung túc cùng dinh dưỡng thể giống nhau đỉnh no Mặc dù khó an linh hi cũng vẫn là nhìn xuống, đem một khắc căn thả lại vật tư trong bao. Chờ nàng ăn no phát hiện, một bên hamster không biết khi nào ngủ rồi. Linh hi không có quấy giày nó, đứng dậy lại đi hậu viện, có thể là trong xương cốt nào đó huyết mạch ở chảy xuôi, nàng vẫn là muốn thu thập một ít thổ, nghiên cứu nghiên cứu kia phiến mà rốt cuộc có thể hay không loại ra đồ vật. Nàng không dám đi quá xa, chọn một cái có thể nghe thấy nhà ở động tĩnh khoảng cách ngồi xổm xuống dùng tiểu chú ý đầu bên kia bảo thổ. Linh hi giải quá chi nhớ cắt một mảnh dây đằng đặt ở đào ra hố đất nguyên bản còn xanh mượt đằng phiến nhanh chóng biến hắc sau đó mạo hôi yên dây đằng liền xi si măng mà đều có thể cắm dễ sống sót ở chỗ này bị ăn mòn này thổ là có bao nhiêu độc linh hi thay đổi một miếng đất ngồi sụp xuống tiếp tục thí không nghĩ tới lần này đào vài cái thổ liền tự nhiên mà vậy lỏng đi xuống lộ ra một cái nắm tay lớn nhỏ động nàng hướng bên cạnh bò bà bò từ trong động đột nhiên nhảy ra một con biến dị chuột đồng trong ánh mắt mạo hường quang răng nanh mắng ở bên ngoài thấy nàng liền mánh phát lại đầy cắn linh hy một cái nghiêng người biến dị chuột đồng phát cái không nhưng quay đầu tới như cũ tiếp tục công kích linh hy bắt tay giấu ở trong tay áo, tận lực không bị cắn được cái này pháo hôi nguyên thân mạt thế trước hẳn là có rất nhiều năm vũ đạo bản lĩnh thân thể mềm mại động tác cũng thực nhanh nhẹn với lúc linh hy động thái thị lực không tồi nàng tìm đúng biến dị chuột đồng lại lần nữa nhảy dựng lên thời cơ lấy một cái xảo quyệt góc độ một đao chém vào nó trên đầu chuột đồng chết tương thẳng thiết Có thể nói là chết không nhắm mắt. Trường hợp có chút huyết tinh, Linh Hy mới vừa rửa sạch sẽ trên mặt còn bị bắn thượng vài giọt huyết. Cũng không biết ở độc trong đất sinh hoạt chuột đồng trên người mang không mang theo độc, Linh Hy chạy nhanh lấy tay háo xoa xoa mặt, dùng mũi đao khơi mà biến dị chuột đồng thi thể. Trở về làm thương thương phân biệt một chút có thể ăn được hay không. Không nghĩ tới mới vừa đi tiến sân liền nghe thấy trong phòng hamster phát ra chấn kinh tiếng kêu, kỳ kỳ kỳ. Mau tới A, có miêu tới ăn chuột. Biến dị miêu. Linh Hy chạy về đi, vừa lúc cùng trong phòng quất miêu mắt to đối đôi mắt nhỏ, nàng thanh đao thượng chuột đồng ném đến một bên, một lần nữa nắm chặt chui đao, hamster từ bị vây truy chặn đường góc chui ra tới, nắm Linh Hy ống quần bỏ đến nàng trên vai. Một bên kinh hồn chưa định một bên ủy khuất kỷ, kỷ kỷ. Nó đã sớm ngửi được trong phòng có mặt khác động vật hơi thở, kết quả này chỉ phá miêu tàng đến như vậy kín mít. Trận mắt liền thấy miêu buồn mồm to, quá kinh tủng, về sau liền tính ngủ nó cũng muốn bỏ đến nhân viên chăn nuôi trong tay ngủ. Linh Hy nhìn trước mắt cung khởi bối chiều nàng thị miêu, nay hẳn là không phải chỉ biến dị động vật, bởi vì nó cũng không có chủ động công kích, mà là lựa chọn cùng chính mình rằng co. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy gầy quất miêu. Gầy đến trên người hổ đốn hoa văn đều từng điều ấn ra sương sườn. Hamster còn ở nàng bên thai lại nhải, nay chỉ miêu chân sau chịu quá thương, nếu không phải đi săn động tác không quá linh hoạt, vừa mới miêu chảo tử thiếu chút nữa liền cắt qua nó bụng. Màu xanh nhạt mắt mẻo từ thương thương trên người dịch hai thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Linh Hy vừa rồi ném ở dưới chân biến dị chuột đồng. Linh Hy tưởng, cùng hamster bất đồng, miêu là ăn thịt động vật, cái ăn động vật ở mạ thế càng khó sinh tồn. Hơn nữa hamster sinh hoạt ở vật tư còn tính phong phú trong thành, nay chỉ quất miêu lại ở hẻo lánh ít dấu chân người vùng ngoại ô, chung quanh còn đều là biến dị độc thảo cùng đất hoang. trách không được sẽ đem chính mình đói thành như vậy. Linh Hy thanh đao thả trở về, đối thương thương nói, đem dư lại nướng khoai tây cho nó một hối. Chuột đồng thịt không biết có thể hay không trực tiếp làm miêu ăn sống. Hamster nhỏ tức giận đứng lên nắm Linh Hy đầu tóc, kỷ kỷ. Không cho. Nó tuy rằng là sủng vật chuột, đối miêu kháng cự lại là khắc vào cốt thủy, không nghĩ tới nhân viên chăn nuôi còn muốn đem chuột chuột tổn lương lấy ra tới Biu miêu Ngoan. Linh Hy phóng nhẹ thanh âm, nó không phải biến dị động vật, chỉ là quá đói bụng. Hamster do dự dưới vẫn là nghe lời nói phun ra hai khối nướng khoai tây, chọn tới chọn đi, tuyển ra một khối tiểu nhân ném cho cốt miêu Bọn miêu ngậm trụ liền nhảy lên đầu giường, sau đó bỏ lên trên càng cao cửa sổ, từ cửa sổ phía dưới cái kia trong động chạy đi ra ngoài. Linh Hi lúc này mới phát hiện nguyên lai cửa sổ là phá. Bọn họ tới lúc sau miêu khả năng vẫn luôn tránh ở nóc nhà, chờ nàng sau khi rời khỏi đây, mới từ nóc nhà thượng theo cửa sổ tiến vào chảo hamster. Linh Hi sờ sờ thở phì phì hamster đầu, nay chỉ chuột đồng là ta vừa rồi từ trong đất phát hiện, không biết có hay không độc. Thương thương nghe nghe đau thượng huyết hương vị, kỳ kỳ không có độc. Linh hiếm có điểm kinh ngạc, nghĩ lại tưởng tượng, này chỉ biến dị chuột đồng ra, nhưng thật ra rất hữu, hoặc lưu lưu mau cũng sẽ không dính lên thổ. Đồ ăn khả năng cũng là không có độc thực vật biến dị, cho nên không bị ô nhiễm. Nàng xách theo chết chuột đồng ở sân ngoại lột da lấy máu, móc ra nội tạng đơn độc đặt ở một bên, đem góc đầu gỗ ổ chó hủy đi đương tụi lửa, trở lại trong phòng đào đào cái kia vứt đi nồi sắt lò. Thương thương nhìn cái này đột nhiên công việc lưu đủ lên, vẻ mặt nhiệt tình tràn đầy nhân viên chăn nuôi. Hoài hoài đầu. Linh Hi trong mắt có một tia cảm động, rốt cuộc có thịt nướng ăn. Kỳ kỳ kỳ. Hamster bất đắc dĩ, các người nhân loại thật không tiền đồ. Tìm căn đầu gỗ đem chuột đồng mặc vào tới đặt tại hỏa thượng nướng, Linh Hy còn ở nồi hơi bên cạnh trên giá tìm được rồi một túi không khai phong muối thô. Nàng cảm thấy chính mình may mắn bạo lều, nói không chừng còn có thể tìm được cái gì qua kỳ nướng bờ bờ cờ liêu linh tinh. Đáng tiếc hai cái nhà ở qua lại xoay vài vòng, vẫn là chỉ có kia bao hạt đại đến giống kim cương muối vì thế an phận thủ thường ngồi sồn bếp lò biên tiếp tục thịt nướng sợ thịt nướng hương vị đưa tới mặt khác càng hung mạnh biến dị động vật linh hy giữ cửa quan trụ dùng một khối đầu gỗ chống lại còn ngăn chặn phá động cửa sổ tuy rằng địa phương thực không sạch sẽ nhưng linh hy ngửi được thịt tươi biến thục kia cổ mùi hương tức khắc cảm giác lại đến một toa chuột đồng chính mình cũng có thể ăn xong bên ngoài kia tầng nạc mỡ đan sen mỡ bộ phận bị hỏa nướng nướng đến tư tư mạo du thịt chất dần dần từ đỏ tươi mang theo tơ máu trở nên kim hoàng Linh Hy đem mài nhỏ mối viên rơi tại mặt trên, tản mát ra càng tốt ăn hương vị. Nàng không đếm được chính mình rốt cuộc nuốt bao nhiêu lần nước miếng. Liên bên cạnh hamster đều bị nàng dáng vẻ này mang đói bụng. Chẳng qua thương thương đối loại này thì hứng thú còn không có nướng khoai tây đại, lấy ra vừa rồi chưa cho quất miều kia khối nướng khoai tây, chính mình mùi ngon gầm lên. Biến dị chuột đồng chỉ so bàn tay lớn một chút, bị Linh Hy mổ thành hai nửa, hai bên đồng thời phiên mặt, như vậy thục lên tương đối mau làm thương thương phun ra trong không gian nổi linh hy lại ở hỏa thượng giá lên ở trong nồi đổ một tầng hơi mỏng muối viên đem vừa rồi chuột đồng nội tạng bỏ vào đi như vậy dùng muối nướng ra tới nướng đến giống thịt khô giống nhau ngạnh có thể chứa đựng thật lâu kia hai nửa chuột đồng thịt nàng càng nướng càng thèm dùng tiểu đao thiết hạ ngoại da hơi bị nướng tiêu một miếng thịt không kịp thổi lạnh liền bỏ vào trong miệng thịt mỡ bộ phận bị nướng đến du tư tư da thực kính đạo có nhai đầu Bên trong non mịn tiên hương thịt làm Linh Hy thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Đây chính là thịt A. Tuy rằng xử lý không quá đúng chỗ, thủ pháp càng là thô giáp, nhưng so với khoai tây còn làm người thỏa mãn. Nàng lúc trước sinh gặm dây đằng đều là cái gì rác rưởi Linh Hy ở chuột đồng trên người hoa khai mấy cái nghiêng nói, làm cho mối phân thâm nhập đi vào, hamster đột nhiên tạt bao, túm túm nàng tóc, kỳ kỳ. Nguyên lai like ở nàng toàn bộ lực chú ý đều ở thịt nướng thượng khi, lấp kín cửa sổ không biết khi nào bị lây khai Linh Hi chiều bên kia xem qua đi, màu cam da lông chợt lóe mà qua. Không chờ nàng thu hồi tầm mắt, quất miêu từ cửa sổ chỗ thông thả ung dung chui tiến vào. Năm đệ năm chương nghe hiểu miêu ngôn miêu ngữ. Hamster từ tại chỗ nhảy đến lao cao, lửa thiêu mông giống nhau nhanh nhẹn bò lên trên Linh Hi cánh tay. Nhất định là thịt nướng hương vị đem ở cách đó không xa nghỉ ngơi lấy lại sức quất miêu dụ dỗ lại đây. Đối phương từ trên cửa sổ nhảy xuống, ở một cái ly Linh Hi không xa không gần khoảng cách chậm rãi nằm sắp xuống trong ánh mắt cảnh giác có tăng vô giảm móng nuốt nông dân suy bỏ vào trong lòng ngực chẳng qua như là biết linh hy sẽ không chủ động thương tổn chính mình cho nên mới dám trực tiếp phá cửa sổ mà nhập giờ này khắc này quất miêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng trong tay nướng chua đồng linh hy đem thịt nướng bắt được bên trái miêu tầm mắt cũng hướng tả linh hy hướng hưu nó cũng hướng hưu qua lại lắc lư rất có dùng đậu miêu đổng đậu miêu cảm giác quen thuộc với lúc thịt nướng cũng chín linh hy cắt một tiểu khối đưa cho còn ở tạc mao thương, thương. Đối phương tuy rằng đối chuột đồng thị không có hứng thú, nhưng vẫn là tiếp nhận tới nêm nếm, kỳ kỳ kỳ. Giống như hương vị cũng không tệ lắm. Quên mất đều là chuột loại huyết thống, hamster không hổ là ăn tạp động vật, không phí lực khí liền tiếp nhận rồi mới mẻ đồ ăn. Thấy Linh Hi nhìn nó ăn thịt, như là có điểm kinh ngạc, thương thương bất mãn kỳ một tiếng. Biến dị động vật mới không tính nó đồng loại, húng chi nó còn gặp qua nhân loại đói cực kỳ ăn đồng loại trường hợp, nhân viên chăn nuôi thật là ít thấy việc lạ. Phần 5 linh hy hiện nay chỉ là thèm, còn không phải rất đói bụng vì thế đem một nửa kia chuột đồng trực tiếp đưa tới giống như chợp mắt thực tế cái đuôi bị hương đến điên cuồng lay động quất miêu trước mặt ăn đi quất miêu con người lên lui về phía sau một bước thấy linh hy đem nướng chuột đồng trực tiếp loát xuống dưới phóng tới trên mặt đất lúc này mới ngầm lên nó còn liếc xéo linh hy liếc mắt một cái ánh mắt giống như đang nói tính ngươi này nhân loại thức thời linh hy không cùng mèo con chấp nhận thấy nó ngậm đi thịt lại ngồi trở về quất miêu cũng không trực tiếp ở trong phòng ăn mang theo này khối thịt nướng từ cửa sổ chui đi ra ngoài chọn bộ động tác nhưng thật ra rất có miêu chủ tử phong phạm chỉ là muốn xem nhẹ nó theo nướng chuột đồng một đường nhỏ dọn tới nước miếng thương thương hưởng qua kia khối thịt lúc sau liền không muốn tiếp tục ăn nó thể tích tiểu yêu cầu năng lượng cũng ít linh hy không nghĩ ở không đói bụng thời điểm dùng chân quý thịt nướng đỡ thèm vì thế cầm trong tay dư lại nửa bên tiếp theo đặt ở bếp lò thượng nướng thẳng đến chuột đồng thịt bị khói sông nướng được ngay trí khô giáo càng có nhai đầu mới đem nó từ hỏa thượng lấy ra thiên hoàn toàn đen xuống dưới không có đồng hồ di động ở trong phòng ngốc lâu rồi linh hy cũng không biết hiện tại là vài giờ ngày nay trải qua sự quá nhiều nàng không hề buồn ngủ chuẩn bị lại đến trong viện vơ vét một chút có hay không tiện tay tiểu công cụ quất miêu liền ở đầu tường đứng ăn nướng chuột đồng thấy một người một chuột ra tới liếc mắt một cái túi đầu tiếp tục cắt thịt liền xương cốt cùng nhau nhai toái nuốt đi xuống hamster nói cái gì đều không muốn chính mình ngủ bắt lấy Linh Hy cổ áo không bỏ. Ở nhân viên chăn nuôi trên vai tìm cái thích hợp tư thế, Dung nàng nồng đậm trưởng tóc đem chính mình làm thành một cái tầm cương chỉ lộ ra một đôi quay tròn hắt mắt tròn xoe. Mặc dù là xuyên thư trước, Linh Hy đối tiểu động vật bao dung tâm cũng so đối nhân loại lớn hơn. Đổi thành là người, Dung ô hế tay không ngừng lay nàng tóc, đã sớm bị ghét bỏ trốn xa. Tiểu động vật nhất có thể phân biệt hai đối chính mình hảo thương thương ở cái này nửa đường toát ra tới nhân viên chăn nuôi trên người cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn nghe linh hy tóc hương khí lúc lắc ngủ rồi linh hy từ chính mình vừa rồi hủy đi ổ chó dư lại đầu gỗ tìm hai khối tiết hình đường cái bệ đem cỡ lặt tiệp cẩu buồn cái đáy thiêu cái đại động bên cạnh cũng dùng tiểu đao tức trình tề lại thanh đao đặt ở hỏa thượng tiêu nhiệt ở vòng tròn cỡ lặt tiệp thượng năng ra có thể nạm tiến cái bệ hình dạng trung gian cũng chọc cái động đem đại cái chổi thượng trúc tất cắm vào đi hamster bị nàng lách cách lăn lộn tỉnh tò mò ghé vào trên vai xem nàng mần mê tân ngoạn ý nhi. Linh Hy bằng vào trước kia ở mỗi video trang web soát dưỡng sủng bác chủ ký ức, là một cái thô giáp vô cùng hamster vòng lăn. Tuy rằng thành phẩm cùng mặt thế trước những cái đó tinh xảo nhiều công năng vòng lăn khác biệt thật lớn, nhưng thương thương phi thường vui vẻ, cơ hồ lập tức từ nàng trên vai nhảy đến cánh tay thượng, gấp không chờ nổi tưởng đi lên chạy một chạy. Ái chạy là hamster tập tính, tự nhiên hoàn cảnh hoang dại hamster một ngày sẽ chạy rất nhiều rất nhiều km. Nuôi trong nhà cũng yêu cầu vận động tới cho hết thời gian. Linh Hi đem không quá bằng phẳng địa phương dùng cục đá mài rũ một chút, vòng lăn phóng tới trên mặt đất, thương thương thoáng đi vào liền chạy lên. Nó vừa chạy vừa hưng phấn kỷ kỷ kỷ. Linh Hi nhớ tới cái gì, đem nó bảo bồi bánh xe tử cùng tay lái lấy ra tới, suy nghĩ cái biện pháp còn đâu cái này vòng lăn thượng. Vốn dĩ giản dị tự nhiên còn có điểm xấu vòng lăn lập tức trở nên thời thượng một ít. Ở cái này khuyết thiếu vật tư, điều kiện đơn sơ mà thế một cái đáng yêu nhuyễn manh hamster nhỏ có thể có được nhân viên chăn nuôi thân thủ làm vòng lăn là kiện cỡ nào hạnh phúc sự thương thương tự giác quý trọng không đếm được rốt cuộc chạy bao lâu đến cuối cùng mệnh đến ghé vào vòng lăn đều không muốn xuống dưới đầu tường thượng quất miêu ăn xong thì nướng phân chút lực chú ý ở dưới nhân loại cùng hamster trên người thấy kia chỉ ngốc hamster ở bánh xe điên chạy quất miêu khinh thường liếm móng nuốt rửa mặt cho chính mình làm cái thanh khiết linh hy nhìn thoáng qua ăn rất khá đang ở liếm mau quất miêu đi qua đi chiều nó rỗi tay Muốn hay không xuống dưới cùng nhau chơi? Quất Miêu mí mắt vừa nhấc. Chơi cái gì, ngu xuẩn nhân loại, chúng ta miêu mới không chơi hamster vòng lăn. Linh Hi từ sau lưng lấy ra một cái vừa mới kéo xuống dưới cái chổi mao, giơ lên ở Quất Miêu trước mặt qua lại quơ. Cơ cơ. Quất Miêu ngây người 2 giây, cực lực áp chế trong huyết mạch phản xạ có điều kiện. Cuối cùng vẫn là thua ở Linh Hi bám giết không tha lắc lư dưới, khuất nhục vươn móng vuốt, ý đồ đi đủ trước mặt cái chổi mao. Nó càng là muốn đủ đến phía dưới ác liệt nhân loại liền càng là không cho nó đủ đến quất miêu đi săn gen bị đánh thức không thể nhịn được nữa từ trên tường đứng lên phát kia căn nghịch lầm bao kết quả quên mất chân sau thường, nga ôm một tiếng ngã xuống tới linh hy chạy nhanh vươn cánh tay đi tiếp nàng tay phải không thể tránh né đụng phải quất miêu miệng vết thương bị ăn đau miêu một móng vuốt cào ở tay áo thượng quần áo đều bị câu pha tuyến cũng may cái này vật nhỏ còn nhớ rõ vừa rồi một cơm tri ân không ở nàng lỏa lộ thủ đoạn chỗ hạ móng vuốt. Linh Hy nhìn nhìn quất miêu trên tay chân sau, là bị cái gì bén nhọn đồ vật hoa thường, lâu lắm không xử lý, bây giờ còn có chút nhiễm trùng sưng đỏ. Nàng ôm miêu bước nhanh trở lại trong phòng, thương thương thấy thế đem chính mình hamster vòng lăn nuốt vào trong bụng, cũng chạy về đi xem náo nhiệt. Vật tư trong bao có một bó băng gạc cùng một bình nhỏ thuốc bột. Linh Hy đem quất miêu đặt ở trên giường, đối phương một bị buông liền muốn chạy. Không được núp nhích. Linh Hy đẹ lại không nghe lời quất miêu thương thương thực hiểu chuyện chạy tới cầm băng gạc cùng dược đệ đưa cho nàng còn ở không thể động đậy quất miêu trên đầu chụp một móng ướt kỳ kỳ kỳ cứu người miêu mệnh đâu cho ta thành thật điểm nhi quất miêu mắng khởi nha hướng hamster hà hơi thương thương tráng lên về điểm này là gan nháy mắt tan thành mây khói lại trốn hồi linh hy trên ủi thuốc bột là trị ngoại thương không có cồn hoặc là bộ vải đồn rửa sạch miệng vết thương linh hy chỉ có thể trực tiếp đem thuốc bột rơi tại miệng vết thương sau đó dùng băng gạc truyền vài vòng sợ quất miêu chạy loạn cọ rất băng gạc linh hy bao vây có điểm rắn chắc miêu thử đứng lên phát hiện chính mình sẽ không đi đường đương trường cấp một người một chuột biểu diễn cái chân trái vướng đùi phải linh hy không nhịn cười lên tiếng nàng trên đùi hamster càng khoa trương một bên vô tay một bên kỷ kỷ kỷ quẹ chân miêu biểu diễn tạp kỹ lâu quất miêu miêu như vậy cột lấy chân thật là khó chịu linh hy hậu chi hậu giác phát hiện cái hamster lúc sau chính mình lại nghe hiểu miêu ngôn miêu ngữ Sáu đệ sáu chương rất nhiều túi hạt giống. Cái này làm cho nàng bắt đầu hoài nghi, chính mình có thể nghe hiểu hamster kêu cũng không phải trùng hợp. Có lẽ là thế giới này đối đem vô tội nàng chống dông túm lại đây, có điểm ngượng ngùng. Từ vô số dị năng chung chọn cái một cái không có tác dụng gì nhưng Linh Hy sẽ thích đưa cho nàng đương bàn tay vàng. Tuy rằng này căn bản không thể xưng được với là bàn tay vàng, chỉ là càng phương tiện nàng đương hảo một cái nhân viên chăn nuôi. Linh Hy vươn tay tưởng sờ sờ bị bắt ghé vào trên giường quất miêu. Đối phương lệnh về một bên đầu, không cho nàng sờ đến. Hôm nay buổi tối đừng đi ra ngoài chạy loạn, tại đây nghỉ ngơi đi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Miêu miêu miêu, ta mới không phải đi ra ngoài chạy loạn, các ngươi không có tới phía trước nơi này chính là địa bàn của ta. Nguyên lai like là chính mình tu hú chiếm tổ, linh hiếm có điểm ngượng ngùng, kia mượn địa bàn của ngươi trụ hai ngày, ngày mai tranh thủ lại nhiều chảo hai chỉ biến dị chuột đồng cho ngươi ăn. Quất miêu cho nàng một cái vừa lòng ánh mắt, lúc này mới tìm cái thoải mái vị trí. Một lần nữa bò hảo. Bò không trong chốc lát, giải thuốc bột chân sau có điểm đau lại có điểm ngứa, quất miêu theo bản năng đi liếm, kết quả mang theo gai ngược đầu lươi treo ở băng gạc khe hở. Toàn bộ miêu đều không tốt. Múa may móng nuốt ngao, chính mình đem chính mình sợ tới mức nhảy dựng lên. Linh Hi không nỡ nhìn thẳng, ra tay đem treo băng gạc giúp nó bắt lấy tới, quất miêu trên người giống điện giật giống nhau dựng thẳng lên tới, mau lúc này mới thuận đi xuống. Thương thương ở bên cạnh kỳ kỳ nhạc, người này chỉ thuần miêu. Quất Miu bình tĩnh trở lại, cảm thấy mất mặt, dịch đến góc tự bế đi. Linh Hi nhẹ nhàng thở ra, đem cửa phòng cùng cửa sổ đều đổ kín mít sau, ở mép giường nằm xuống. Thương thương chính mình chơi trong chốc lát vòng lăn, cũng ngoan ngoãn chạy tới ở mặt nàng sườn cọ cọ. Linh Hi sợ chính mình xoay người áp đến nó, đem hamster bỏ vào vật tư trong bao, chính mình hư hư ôm vật tư bao nhắm mắt lại. Người, Miu, chuột đều mệt mỏi, cái này ban đêm ngủ thật sự hương. Cửa sổ không có bức màn. Đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt thời điểm Linh Hy liền tỉnh. Nàng vừa động, vốn dĩ liền cảnh giác quất miêu cùng hamster cũng đều nháy mắt thanh tỉnh. Linh Hy sờ sờ thương thương đỉnh đầu màu vàng lông tơ, mang theo chấn an ý vị. Vốn đang tưởng rỗi tay sờ sờ quất miêu, kết quả đối phương phát hiện cũng không có cái gì nguy hiểm. Nhắm mắt lại một lần nữa ngủ bù, Linh Hy vói qua tay bị cái đuôi không lưu tỉnh chút nào chú bay. Linh Hy chỉ phải thu hồi tay. Có lẽ là vẫn luôn lưu lạc duyên cớ quất miêu cũng không muốn làm quán sùng vật chuột thương thương giống nhau hảo thân cận linh hy cũng không nhộn trí nàng còn đáp ứng rồi miêu miêu phải cho nó bắt được biến dị chuột đồng giao tiền thuê nhà nàng uống lên một lọ dinh dưỡng tể ăn mấy cái dinh dưỡng hoàn cảm giác thể lực dư thừa có thể chém mấy chục cái chuột đồng cái này địa phương so trong thành an toàn rất nhiều ngẫu nhiên có mấy chỉ linh tinh tăng thi cũng sẽ bị ngoài ruộng thực vật biến dị vướng bước chân ngã xuống đất không thể động đậy linh hy đẩy cửa ra hô hấp sáng sớm mới mẻ không khí Giãn ra khai ngủ một đêm gỗ chắc bản cứng đờ tứ chi thuận tiện làm mấy tổ kéo ruôi còn sờ cụ ạt nhảy mấy cái qua lại ở mặt thế như cũ bảo trì trước kia suy sút nữ sinh viên thể chất không thể được nàng về sau khả năng mỗi ngày đều phải huy đao chém tăng thi đánh biến dị động thực vật cần thiết có được một cái cường kiện thân thể gian luyện trong chốc lát trên người ra điểm hãn linh hy từ cách vách nhà ở cầm cái cái cuốc đi mặt sau trong đất tốt đẹp một ngày từ lúc chuột đất bắt đầu linh hy tìm cái thổ chất thoạt nhìn mềm xốp địa phương Không lưng bắt đầu đào hố. Nhưng mà lần này không có ngày hôm qua may mắn như vậy, đào một loạt hố đất cũng chưa đào đến, biến dị độc thảo nhưng thật ra bị đào chặt đứt rất nhiều. Chuột đồng rõ ràng là quần cư động vật, không có khả năng một chỉnh khối địa chỉ có một. Linh Hy không tin tà, vòng đến này khối địa nghiêng đối diện đi tiếp tục đào. Khả năng ngày hôm qua chỉ do làm nàng mèo mù vớ phải chuột chết, tuy tiện bào hai hạ liền bảo ra một cái chuột đồng động, hiện tại nàng trong tay có tiện tay cái quốc, bào hố tốc độ gia tăng rồi chuột đồng lại không dám ra tới, linh hi ngồi xổm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, từ trong túi lấy ra một cái dinh dưỡng hoàn đặt ở hố đương ngồi, lặng lặng ngồi canh, rốt cuộc phát hiện lộ ra đầu tới biến dị chuột đồng. Cùng ngày hôm qua kia chỉ giống nhau, biến dị chuột đồng thấy người cũng không sẽ trốn, mà là chủ động khởi xướng công kích. linh hiếm có kinh nghiệm, trực tiếp một cái cuốc đem chuột đồng câu đến một bên không như vậy mềm xốp trên mặt đất, sau đó lấy cái cuốc trầm trọng ngông đem nó tạm vượng. dinh dưỡng hoàn còn nằm ở vừa rồi địa phương. Tiếp tục đương nhị. Dùng phương pháp này, Linh Hy thu hoạch ba con biến dị chuột đồng, có hai vẫn còn so ngày hôm qua phỉ không ít. Trong lúc này nàng trở về nhìn một chút trong phòng miêu cùng hamster. Đút cho miêu một viên dinh dưỡng hoàn, lại cho thương thương một viên, còn đem hai tiểu chỉ thả ra đi từng người giải quyết một chút vấn đề sinh lý, Linh Hy mới lại về tới trong đất. Nàng đại bộ phận thời gian đều dùng ở ôm cây đợi thỏ thượng, cho nên không tiêu hao quá nhiều thể lực, không giống phía trước giống nhau che trời lấp đất đói. Nhìn nhìn chân trời đỏ lên hoàng hôn, Linh Hy lúc này mới xách theo chiến lợi phẩm dẹp đường hồi phủ. Cái này hạng mục quá lãng phí thời gian, hẳn là không có những người khác sẽ giống nàng giống nhau cả ngày đều nhìn chằm chằm độc thổ địa bắt được biến dị chúa đồng. Tuy tiện gia nhập một chi dị năng tiểu đội liền có thể lánh đến dinh dưỡng tề cùng dinh dưỡng hoàn, chính mình săn thú bị biến dị động vật cắn thương cảm nhiễm nguy hiểm quá lớn, mất nhiều hơn được. Phần 6. Nhưng là Linh Hi hiện tại không rảnh lo này đó nàng chỉ biết hôm nay buổi tối lại có mỹ vị thịt nướng ăn linh hy ở trong sân ngửa quen đường cũ đào nội tạng lấy máu sau đó giải lên chút thổ che giấu mùi máu tươi giống cái nghiệp vụ thuần thục độ tể nàng tâm tình thực hảo còn cấp một bên che lại đôi mắt không dám nhìn hamster hừ nhạc thiếu nhi từ một con tiểu lao thử sướng đến cảnh sát trưởng mèo đen lại sướng đến thỏ con ngoan ngoãn ở thương thương mãnh liệt yêu cầu hạ đem một con tiểu lao thử đổi thành một con hamster nhỏ thương, thương lấy nàng đương ngoại phóng âm hưởng phóng hảo tự mình vòng lăn phối hợp bờ gờ mở chạy bộ, quất miêu từ cửa sổ quan sát bọn họ, dựng lên lỗ thai, cái đuôi còn đi theo tiết tấu không tự giác lung lay lên. Linh Hi xử lý tốt ba con chuột đồng, tất cả đều từ trung gian mổ ra, hai chỉ theo thường lệ đặt tại hỏa thượng nướng, một khác chỉ nhất phì bị Linh Hi cắt thành tiểu khối, dịch ra dư thừa thịt mỡ bộ phận, đặt ở thiêu nhiệt trong nồi luyện ra một chút du, nương này đó du làm một nồi bạo xào chuột đồng, còn ở bên trong bỏ thêm mấy khối thương thương cống hiến ra tới nướng khoai tây. Phí du bị cực nóng từ mỡ bộ phận bức ra tới, dư lại chính là hương hương giòn giòn tốt mỡ. Linh Hy cấp quất miêu cùng thương thương phân, chính mình cũng cầm một khối nhét vào trong miệng. Rào phá ngoại tầng hàm hàm ra giòn bộ phận, bên trong còn ôm điểm thanh triệt trong suốt dù kỳ dị hương khi ở trong miệng nổ mạnh, sau đó ở khoang miệng toàn bộ tràn ngập mở ra. Linh Hy đầy mặt cảm động phiên xảo trong nổi chuột đồng thịt, nếu là có thịt heo thì tốt rồi, một khối thịt ba chỉ là có thể thực hiện tốt mỡ tự do bất quá so với trước kia chỉ có thể sinh gặm xú đẳng hiện tại cái này ẩm thực điều kiện quả thực thực hiện chất bay vọt trong nguyên văn nhắc tới quá có nhân loại săn giết biến dị động vật coi như dự trữ lương tình tiết nhưng đại bộ phận biến dị động vật sinh hoạt ở ô nhiễm hoàn cảnh chung chỉ là cùng mất trí điên cuồng động vật chiến đấu liền rất khó giải quyết huống hồ có chút thịt còn có độc biến dị động thực vật đều ăn chết quá không ít người linh hy liền không có loại này phiên não thương thương cùng quất miêu tựa hồ đều có phân biệt độc vật năng lực Chúng nó nói có thể ăn đồ vật chính là không độc vô hại. Chuột đồng thịt xào hảo sau linh hy trước cấp hai cái tiểu gia hỏa phân chút, sau đó chính mình cầm một hối, xào ra tới chuột đồng thịt so nướng đến càng nộn một ít, hơn nữa lần thứ 2 nấu nướng nướng khoai tây, có loại nồi sắc bạo xào độc đáo hương khí. Cũng coi như làm linh hy ăn tới rồi hoài niệm đã lâu xào rau. Nhân viên chăn nuôi lại lần nữa ăn lệ nóng doanh trọng, đạt được miêu miêu chuột chuột nhất trí vô ngữ. Có cái nồi này xào khoai tây chuột đồng. Linh Hi đem nướng chuột đồng dùng tiểu hỏa khói sông lên. Huân Thành lần trước như vậy thịt khô khuynh hướng cảm xúc, đặt ở thương thương trong không gian chứa đựng. Quất Miêu mắt thấy hamster nuốt vào hai chỉ nướng chuột đồng, cũng không có gì thấy quỷ biểu tình. Linh Hi cảm thấy nó hẳn là cũng không phải giống nhau Miêu. Sân Quất Miêu ăn no liếm mau thời điểm, trầm giai thò lại gần. Đại Quất, Tăng Thi Triều nói không chừng sẽ xâm nhập lại đây, đến lúc đó nơi này liền không an toàn, chúng ta muốn tùy thời chuẩn bị rời đi. Quất miêu dùng đâu có chuyện gì liên quan tới ta ánh mắt xem nàng, Linh Hy tiếp tục hỏi, nếu thật sự có như vậy một ngày, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Nàng có thể dùng mặt thế trước sùng vật nô tên tuổi thể, liền tính nàng chính mình chịu đói, cũng sẽ không bạc đãi nàng lông sủ sủ nhóm. Thương thương ở một bên dùng sức gật đầu, kỳ kỳ kỳ. Đúng rồi, chính ngươi tại đây hoặc là bị tang thi ăn luôn, hoặc là đói chết. Ta đã không chê ngươi này chỉ sú miêu, có thể đem nhân viên chăn nuôi sùng ái phân cho ngươi một tí xíu. Quất Miêu chậm gì gì dối người, ngáp, Miêu lại suy xét một chút, không bị Minh sát cử tuyệt, chính là không sai biệt lắm đồng ý. Linh Hi cảm thấy tương lai có rất lớn hy vọng có thể loát thương Miêu. Nàng phi thường lý giải tiểu động vật nhóm cảnh rất tâm, như vậy cũng khá tốt, ít nhất có thể ở cái này phức tạp mạt thế không bị nhân loại thương tổn. Nàng thậm chí còn phấn chấn tinh thần đi trong viện vơ vét công cụ, muốn làm một cái càng đẹp mắt đầu Miêu đồng lưu chữ về sau dùng. Thương Thương đột nhiên vô vô chính mình bụng. Ý bảo Linh Hy cùng nó đi cách vách nhà ở. Linh Hy đi theo qua đi, chỉ thấy hamster mở miệng, đem tiêu một loạt tứ tung ngang dọc nồng cụ tất cả đều nuốt vào trong bụng. Sau đó đánh một cái thanh thúy cách. Linh Hy sợ ngây người. Thương thương tiêu ngạo xoa phì một vòng eo, kỷ kỷ kỷ. Ta chữ vật không gian thăng cấp lạc, biến đại thật nhiều. Từ theo Linh Hy, thức ăn cũng so ban đầu bữa đói bữa no thời điểm hảo rất nhiều, năng lượng nhiều đến quả thực có thể tràn ra tới. Linh Hy thô sơ giản lược đánh giá một ít kia đôi nông cụ chiếm địa diện tích, nếu hamster phía trước chữ vật không gian chỉ có một mét khối, như vậy hiện tại đã mở rộng tới rồi ban đầu năm lần tả hữu. Nhìn kêu bài bị quét sạch nông cụ, Linh Hy cũng thương thương mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát. Nhân viên chăn nuôi phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc lĩnh ngộ hamster nhỏ cầu khen ngợi ý đồ. Đem hamster nâng lên đại sứ kính khen, chúng ta thương thương thật lợi hại. Lợi hại như vậy liền tính, vẫn là toàn thế giới đáng yêu nhất Thương thương bị khen Mỹ tư tư, nằm ở Linh Hy trong tay tùy ý nàng rua mau mau, đột nhiên đối phương dừng lại loát hamster tay, Di. Bị quét sạch kêu bài nông cụ sau còn có cái rách tung tóe dương nhỏ, phía trước bị chắn đến kín mít, Linh Hy tiến vào hai tranh cũng chưa phát hiện. Nàng đi qua đi phiên phiên bên trong đồ vật, mở ra trong đó một cái túi tử, đôi mắt cạch sáng lên tới. Nơi này có rất nhiều túi hạt giống. Bảy đệ bảy chương linh điền không gian. Mỗi một túi lớn nhỏ hình dạng nhan sắc đều không quá giống nhau. Bên ngoài cũng không có gì đánh dấu Chỉ có loại rất nhiều năm mà lão nông mới có như vậy tự tin Không làm đánh dấu là có thể phân biệt ra tới Nhưng mà là một cái rời xa nông cày sinh viên Linh Hy căn bản không quen biết này đó hạt giống đều là cái gì Nàng đem mỗi cái túi tử đều mở ra cấp thương thương xem Từ nhỏ đến lớn sinh hoạt ở trong thành thị hamster cũng không nhận ra được Kỳ kỳ Nó vây quanh mấy cái túi vòng vài vòng Chỉ nhận ra một túi tiểu mạch cùng một túi hạt thóc Linh Hy gãi gãi đầu ta cũng chỉ nhận thức này hai cái mặc kệ nàng làm thương thương đem sở hữu hạt giống tất cả đều nuốt đi vào cũng may thương thương chữ vật không gian vừa mới thăng cấp bằng không linh hy thật đúng là không có biện pháp tùy thân mang theo nhiều như vậy đồ vật nàng nâng lên hamster ở nó mềm mại trên mặt hôn một cái cho độ cao tán thành quá tuyệt vời thương thương bà bối một cái đủ tư cách nhân viên chăn nuôi chính là muốn thời thời khắc khắc đều cho sủng vật cổ vũ cùng ái huống chi nàng thật sự nhặt được người mang dị năng tiểu bà bối thương thương bị thân choáng váng Cũng học ở Linh Hy sườn mặt thượng gặm một ngụm, để lại hai cái nho nhỏ dấu răng. Nhìn đến một người một chuột từ cách vách nhà ở ra tới, quất miêu khinh phiêu phiêu nâng nâng mí mắt, lại lần nữa bỏ trở về ngủ. Nó chân bị trói thượng băng gạc sau liền không yêu động. Có lẽ là cảm giác được bên người an toàn bầu không khí, lại khôi phục vài phần mặt thế trước tập tính, một ngày đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Quất miêu nhìn như lười nhắc không chút để ý bộ dáng, thực tế phòng bị tâm so mới vừa gặp được hamster còn cường trừ bỏ đổi dược đều không cho phép linh hy tiếp cận nó càng không cho sở linh hy chỉ có thể loát hamster đỡ thèm thương thương một tiểu chỉ chuột đĩnh đạt nằm liệt nàng bàn tay thượng toàn bộ lòng bàn tay đều bị mềm đắp đắp mau bao vây làm người có loại đặt mình trong đám mây hảo giác trong tay giống ở xoa một cái quy đạn gạo nếp viên linh hy biên loát hamster vừa nghĩ cũng không biết khi nào có thể tìm được không bị ô nhiễm quá thổ địa liền tính tìm được rồi này đó không biết thả nhiều ít năm năm xưa hạt giống cũng có thể sẽ không nảy mầm Nàng ăn cái gì đều được, chính là sợ thương thương cùng đại quất đi theo chính mình có thượng đốn không hạ đốn, đặc biệt Miêu còn không thể thiếu thịt. Linh Hy nhìn thoáng qua bên cạnh quất Miêu, Đối phương tuy nói biểu hiện thật sự kháng cự chính mình thân cận, nhưng hiện tại ngủ thời điểm bất chi bất giác liền sẽ ly Linh Hy càng ngày càng gần, nàng chỉ cần rôi rôi tay là có thể loát đến đã lâu mèo con. Linh Hy ở xuyên thư trước dưỡng quá rất nhiều sủng vật, là cái từ nhỏ đến lớn đều nhiệt tình yêu thương động vật người. Nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ ở hàng hiên nhặt được trong cuộc đời đệ nhất chỉ miêu cũng không biết là bị người ném vẫn là chính mình hoảng không cho lộ, bàn tay đại miêu cuộn tròn ở thang lầu thượng, thấy người còn khẩn trương tặc mao hà hơi mang về nhà sau, linh hy uy điểm ăn, hắc bạch hoa tiểu miêu liền nghe lời trở nên dịu ngoan lại đáng yêu. Nàng khi còn nhỏ cha mẹ rất bận, rất dài một đoạn thời gian đều là tivi cùng này chỉ tiểu miêu bồi nàng vượt qua, kỳ nghỉ nàng sẽ đem miêu ôm ở trên đùi. Tiểu Miêu liền ngoan ngoãn ghé vào nàng trong lòng ngực cùng nhau xem tivi. Sau lại Miêu đã chết, nàng khóc một buổi tối, khổ sở thật lâu. Linh Hi nhìn hô hấp dần dần đều đều của Miêu, cách không sờ sờ đầu của nó. Nàng từ nhỏ liền thích súng vật, cũng rất chịu tiểu động vật thích, dưỡng quá cẩu, con thỏ, gà, còn dưỡng rất nhiều lần Miêu. Chẳng qua mặc kệ là nhặt vẫn là mua, cuối cùng đều không ngoại lệ tất cả đều bị cha mẹ vừa lừa lại gạt tiên đi. Khi đó Linh Hi liền âm thầm thề chờ tốt nghiệp đại học liền lập tức tự lập môn hộ nhất định phải dưỡng chính mình sủn vật như vậy liền không cần xem người khác sắc mặt mỗi ngày tan tầm đều có một cái chờ chính mình về nhà có thể ỉ lại chính mình tùy tiện làm loát tiểu bà bối quả thực là thần tiên nhật tử không nghĩ tới nguyện vọng này còn không có thực hiện nàng liền trước xuyên đến mặt thế ngủ trước miên man suy nghĩ rất nhiều sự vào lúc ban đêm linh hy liền làm một giấc ngộng mơ thấy nàng dưỡng đệ nhất chỉ miêu hắc bạch sát sữa bò miêu có điểm dày cằm nhòn nhọn giống dinh dưỡng bất lương linh hy nhìn tiểu hào chính mình ngồi xổm xuống vươn tay đi tiểu gia hỏa liền nhút nhát sợ sệt từ bắt cơm mặt sau đi qua đi liếm một chút tay nàng sau đó nó thân thể gầy nhỏ bắt đầu trở nên trong suốt linh hy giơ tay đi đủ chỉ đủ tới rồi mỏng manh bụi bặm không đợi tiểu nữ hải trở thành một cái đủ tư cách sạn phân quan nàng bảo bối liền đi trước chính mình tinh cầu bọn họ chi gian từ đây cách vô ngạn chi thủy vô kính chi lông tiểu cô nương cùng trưởng thành tiểu cô nương đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng ngôi sao Nghe nói mỗi một cái sủng vật linh hồn đều sẽ hóa thành ngôi sao xuất hiện ở sạn phân quan không trung, chỉ có bọn họ mới có thể nhìn đến. Thương thương cùng đại quất ở nhân viên chăn nuôi lẩm bẩm mà nói câu đầu tiên nói mớ thời điểm liền tỉnh. Trên giường nhân loại còn không có tỉnh, đôi mắt nhắm chặt, nhấp môi, thoạt nhìn có điểm khổ sở. Thương thương có điểm suốt ruột tưởng đem linh hy đánh thức, nghề hà nó thể tích quá tiểu, lay vài hạ đều không dùng được. Quất miêu quẻ chân đi tới, nhẹ nhàng đem hamster ngậm đến một bên. Thương thương câu lấy Linh Hy quần áo không chịu tùng chảo, quất miêu cũng không lại lý, túi đầu ở Linh Hy trên chán một chạm vào. Hamster nhỏ mở to hai mắt, nhìn chính mình cùng nhân viên chăn nuôi từ kia gian phá nhà ở bị chuyển rời đến một không gian khác. Linh Hy tỉnh lại thời điểm còn có chút ngơ ngẩn, phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực, cũng phân không rõ hiện thực cùng mặt thế. Nhìn thấy nàng này phó ngốc ngốc bộ dáng, thương thương kỷ kỷ kêu lên, bỏ đến trên vai đi chạm vào nàng mặt. Ngươi vừa rồi ngủ vẫn luôn lưu nước mắt, còn nói mê sảng. Nói cái gì miêu miêu, ngôi sao? Linh Hy theo bản năng sờ sờ gương mặt, sờ đến một tay đứt át. Ta không có việc gì, chỉ là làm một giấc mộng. Thương thương hơi yên lòng, vẫn là bám giết không tha dùng đầu cọ nàng. Linh Hy mê mang quay đầu đi, làm sao vậy? Kỳ kỳ kỳ. Nhìn bầu trời thượng. Linh Hy nghe lời ngẩng đầu, sau đó nàng liền thấy được đầy trời ngôi sao. Mặt thế về sau, ban đêm không trung đen nhánh một mảnh, hoặc là xuất hiện quỷ dị màu đỏ sậm, căn bản nhìn không tới ngôi sao linh hy lúc này mới phát hiện chính mình hiện tại lộ thiên ngồi xuống đất nằm trên mặt đất chung quanh hoàn cảnh còn thập phần xa lạ nàng mê hoặc hỏi thương thương chẳng lẽ ta là một giấc ngộng trung ngộng phần bảy kỳ kỳ kỳ người đã tỉnh thương thương đỡ đỡ chán ở ngây ngốc nhân viên chăn nuôi trên tay cắn một ngụm linh hy ăn đau tê một tiếng lúc này mới tin tưởng trước mắt hết thảy đều là chân thật thương thương nhiều lần hoa hoa cùng nàng giảng đã xảy ra cái gì linh hy biểu tình so vừa rồi còn không thể tưởng tượng cho nên Nàng cùng hamster đều bị hít vào quất miêu tùy thân không gian. Nàng đây là cái gì vật khí, tổng cộng gặp hai cái không biến dị động vật, hai cái còn đều là không gian hệ dị năng đại bảo bối. Linh Hy đứng lên xem bên người hoàn cảnh, nơi này giống mặt thế chức cái loại này chưa từng bị khai phá thiên nhiên, chẳng qua là thu nhỏ lại bản. Đỉnh đầu sao trời cùng vừa rồi nằm quá mà cũng chỉ có một tiểu khối, đại khái chỉ có một sân như vậy đại. Ánh trăng cùng tinh quang chiếu vào trên mặt đất, chiếu ra nàng dưới chân nâu thấm thổ nhưỡng giống đắp lên một mảnh màu bạc băng gạc. Linh Hi còn nghe được lưu động tiếng nước. Đi ra hai bước phát hiện, bên cạnh còn có một ông sáng lấp lánh suối nguồn. Nàng ngồi xổm xuống đi xem kia một thung thủy, ở trong tối đậm ánh sáng chiếu xuống, sạch sẽ làm nàng khó có thể tin. Nay chẳng lẽ chính là trong tiểu thuyết thường xuyên nhắc tới giới tử không gian? Thương thương không gian chỉ có chữ vật giữ tươi năng lực, mà nơi này, nơi này quả thực có thể trông trọn. Linh Hi chuyển động một vòng, nơi này cùng bên ngoài ngày đêm sai giờ, nhưng thật ra nhất trí nàng nghĩ đến một cái mấu chốt vấn đề chúng ta như thế nào đi ra ngoài kết quả dây tiếp theo nàng cùng thương thương đã bị đưa về phá trong phòng quất miêu giãn ra thân thể hoàn toàn làm lơ linh hi trên mặt kinh ngạc biểu tình miêu nhìn đến ngôi sao sao thấy được linh hi thật mạnh gật đầu kiên định nắm tay còn thấy được chúng ta giàu có tốt đẹp tương lai quất miêu nhân loại này nhìn cái ngôi sao đem đầu vóc xem choáng váng tám đệ tám trương bắt đầu trông trọn Đầy cõi lòng kích động chờ đến thiên tờ mờ sáng, Linh Hy không như thế nào ngủ, nhưng tinh thần so với phía trước còn chấn hưng. Nàng phùng hamster dịch đến quất miêu bên người. Quất miêu còn ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ thấy nhân loại đôi mắt lượng lượng, tràn ngập chờ mong nhìn chính mình. Nó có điểm vô ngữ, cố mà làm nâng lên móng đuốt ở Linh Hy trên người chạm chạm, đem đối phương truyền tống đến chính mình trong không gian. Linh Hy thấy hoa mắt liền lại đi tới tối hôn qua nơi đó. Nàng đem thương thương đánh thức. Làm hamster đem trong bụng nông cụ cùng hạt giống tất cả đều chuyển rời đến trên mặt đất, nơi này thổ hẳn là đều là không bị ô nhiễm quá đi. Thương thương ngửi ngửi, gật đầu, đúng vậy. Không có cái loại này gây mũi hương vị. Linh Hy xoa tay hầm hẻ, khai loại. Cũng may bọn họ phía trước trường mầm khoai tây khối không bỏ được ném, hiện tại đệ nhất sóng liền có thể loại thượng khoai tây. Có thể loại diện tích không lớn, Linh Hy nuối lòng thổ, đem khoai tây loại thượng cũng chỉ dư lại 2-3 bài có thể loại. Linh Hy nghĩ nghĩ quyết định đem tiểu mạch cùng hạt thóc đều loại thượng. Người là sắt, cơm là thép, nàng quá muốn ăn cặt bò hy giác. Bầu trời thái dương càng ngày càng loa mắt, Linh Hy xoa xoa đầy đầu hãn, gian nan đứng dậy. Thương thương tử chính mình chữ vật không gian tìm ra một cái chén nhỏ, cấp nhân viên chăn nuôi múc chén nước suối. Linh Hy từ xuyên qua tới liền chưa thấy qua như vậy sạch sẽ thủy. Dinh dưỡng thể có thể giảm bớt đói khát độ cùng khát nước độ, cho nên cũng không cần uống nước, nhưng thấy này chén thanh triệt cam liệt thủy linh hy đột nhiên liền cảm thấy giọng nói nhu cầu cấp bách bổ sung hơi nước uống lên đệ nhất khẩu nàng liền lý giải cái gọi là linh tuyền hương vị đầu lưỡi thượng mỗi một cái khô khốc nhũ đầu đều bị kích hoạt phía sau tiếp trước hấp thu điểm này ngọt lành so mà thế trước cái gì năng lượng đồ uống hỏa khí phao thủy đều làm người thỏa mãn nàng cảm giác chính mình như là một trăm năm không uống qua thủy khát ma quỷ làm một chén lại một chén thương thương đã sớm uống no rồi ốm mau nước vỡ cái bụng ở bên cạnh nằm Mặt thế mùa vẫn là bình thường xuân hạ thu đông bốn mùa luân hồi, nhưng có đôi khi thực tùy cơ, cũng thực cực đoan, cực hàn cực nhiệt đều ở trong nguyên văn xuất hiện quá. Bất quá cái này trong không gian nhưng thật ra ấm áp thích hợp, cũng không biết có thể hay không giống linh hi trước kia xem những cái đó không gian làm ruộng tiểu thuyết giống nhau, tùy tiện đủ loại không cần như thế nào quản là có thể được mùa. Toàn bộ loại song sau lại dùng nước suối rót chỉnh khối địa, linh hi một ngông ngồi ở trên mặt đất. Trong trò loại sự tình này thật sự rất mệt, nàng chỉ loại như vậy điểm liền mệt đến không được. Eo cũng ẩn ẩn lên men, so chém tăng thì còn phí thể lực. Linh Hy một bên xoa eo một bên tưởng, không bao giờ tin tưởng làm ruộng văn nữ chủ nhu nhược, các nàng khẳng định đều lực lớn vô cùng. Nàng nghỉ ngơi tốt liền cảm giác trong bụng trống trơn, thái dương phơi tới rồi trên đỉnh đầu, nên ăn giữa chứa cơm. Linh Hy tử trong không gian tiếp một nồi thủy đi ra ngoài. Quất Miêu thấy về sau cũng không có gì rất lớn phản ứng, lại đây lướt qua hai khẩu. Linh Hy tò mò hỏi, ngươi biết chính mình không gian là bộ dáng gì sao? Miêu. Nhưng vào không được. Kia vì cái gì làm ta đi vào. Linh Hy cảm thấy lấy quất miêu tính cách, hẳn là sẽ không dễ dàng ở nhân loại trước mặt bại lộ chính mình dị năng. Đại quất trầm gì gì liếm liếm chính mình móng nuốt xoay người sang chỗ khác dùng ngông đối với nàng miêu một tiếng. Không phải ngươi nói muốn xem ngồi sao sao. Linh Hy không nghĩ tới quất miêu sẽ như vậy trả lời, trong mắt tập lên vài phần sắc màu ấm. Tiểu động vật chính là như vậy, suy bụng ta ra bụng người, ai đối nó hảo đều rõ ràng linh hy trực tiếp đem mặt thò lại gần cùng đại quất lông xù xù mặt cọ cọ thuận tiện trôn ở mềm mại miêu trong bụng hút một mồm to quất miêu ngao ôm một tiếng tạt bao thiếu chút nữa một móng vuốt tiếp đón ở nhân loại trên mặt da mặt dày nhân viên chăn nuôi không né không tránh còn nắm lấy nó không vươn móng tay thịt lót méo nhéo cười tủm tìm nói cảm ơn miêu miêu đại quất không nghĩ phản ứng đối phương rút về móng vuốt, miêu bùn đại ra đói bụng đến lặng linh hy búng tay một cái lập tức ăn cơm Nàng đem đựng đầy nước suối nồi đặt ở bếp lò thượng, phía trước nướng tốt chuột đồng thịt cắt thành khối, sẽ xuống tới một ít khô khô gầy gầy bộ ngực thịt cấp thương thương cùng đại quốc ăn. Dư lại khung xương đặt ở trong nồi, nấu thành một nồi hương thuần canh xương hầm. Nước suối vốn dĩ không khẩu uống liền rất thoải mái thanh tân, nấu thành canh sau càng là nhiều thơm ngon thuần hậu tư vị. Hương đến làm người tưởng vẫn luôn chết miệng. Hơn nữa nửa chỉ chuột đồng khung xương liền có thể ngao một nồi to canh. Linh Hi uống lên hai chén liền cảm thấy trên người ấm áp cảm giác sở hữu mỏi mệt đều trở thành hư không dinh dưỡng tể cùng dinh dưỡng hoàn nàng liền chạm vào đều không nghĩ chạm vào thương thương cùng đại quất cũng thực thích uống một người một cái thiển khẩu chén nhỏ liếm vui sướng trước kia uống dinh dưỡng tể cùng dinh dưỡng hoàn có thể nhanh chóng lấp đầy dạ dày nhưng là tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì hơn nữa linh hy thể chất đặc thù dinh dưỡng tể mang cho nàng năng lượng còn không bằng này một chén canh mang đến nhiều nàng mơ hồ cảm thấy chính mình vốn dĩ tiêu hao quá mức thân thể dần dần khôi phục bình thường Sẽ không giống phía trước như vậy kịch liệt đói khát, lượng cơm ăn cũng so vừa mới bắt đầu nhỏ rất nhiều. Đây là cái tốt dự triệu. Có đại quất linh điền trồng trọt, thu hoạch thu hoạch lúc sau thân thể thiếu hụt năng lượng sẽ được đến càng nhiều tiếp viện. Tốt nhất có thể thu hoạch một ít mới mẻ trái cây rau dưa. Linh Hy nghĩ đến thủy linh linh, mới vừa hái xuống còn mang theo giọt sương cà chua cùng dưa chuột liền tự động phân bố nước bọt. Xét thấy nàng bị chính mình não bổ gợi lên thật lớn thèm trùng, thậm chí ý nghĩ kỳ lạ mỗi cách một giờ liền muốn đi không gian nhìn xem có hay không nảy mầm quất miêu không chịu nổi quái nhiễu trực tiếp cấp linh hy khai cái quyền hạn chỉ cần nhân viên chăn nuôi xoa bóp nó móng trái thịt lót liền tự động tiến vào không gian này liền dẫn tới linh hy hận không thể hai mươi bốn giờ canh giữ ở miếng đất kia bên cạnh linh hy cùng hamster đều có thể đi vào đại quất bên người chợt một không có nhân loại động tĩnh còn có chút không quá thích ứng cách trong chốc lát nó cảm thấy tịch mịch liền sẽ đem linh hy thả ra một người một miêu trầm mê với loại này có tới có hồi trò chơi linh hy bị đại quốc đưa về tới sau rốt cuộc cưỡng bách chính mình không cần tùy thời tùy chỗ đều đi không gian xem địa nàng mang theo cái cuốc đi mặt sau bắt được biến dị chuột đồng lần này nàng dùng mấy viên tiểu mạch hạt giống đương ngồi quả nhiên so dinh dưỡng hoàn lực hấp dẫn lớn hơn nữa biến dị chuột đồng ngửi được loại này chưa thực vật biến dị hạt giống hương vị liền khống chế không được chính mình muốn ăn một người tiếp một người nhảy ra chui đầu vô lưới không mấy cái giờ nàng liền bắt được năm con đều còn rất phì Bắt được cốt miêu linh điền lột ra một bụng, lần này nàng còn dùng chén tiếp một ít huyết, hơn nữa số lượng vừa phải mối cùng nước suối, phóng tới một bên chờ đợi đọc lại. Xử lý tốt chuột đồng thả một con ở bếp lò thượng nướng, linh hy còn để lại hai chỉ sinh làm thương thương chứa được lên, chờ nàng nghĩ đến tân cách làm thời điểm lại lấy ra tới ăn. Còn có một con bị linh hy dịch ra xương cốt làm hầm canh, linh điền nước suối nấu cái gì đều tự mang một cẩu ngọt thanh tinh khiết và thơm, liền tính không có phối liệu cũng thực hảo uống. Chuột đồng được mùa sau linh hy liền không lại cố ý nướng thật sự làm mà là bảo lưu lại một ít dù tư tư tươi mới vị không bỏ muối đều rất thơm càng đừng nói ở khô và ngoại ra thượng giải một chút muối tinh ăn xong nướng chuột đồng linh hy phát hiện vật tư trong bao kia căn lục đẳng có điểm héo nhi nàng lấy ra tới đùa nghịch một chút vẫn là không bỏ được ném vì thế dùng đao cắt thành lát cắt phô ở tùy tay chắt lên lưới sắt thượng tiểu hỏa chậm rãi hong khô chất lỏng hơi nước vừa mới bắt đầu còn có chút xú xú hương vị không ngừng bốc hơi phát ra Theo đằng phiến càng ngày càng khô mát, thế nhưng chậm rãi co vài phần thực vật đặc có tươi mát hơi thở. Linh Hy không biết nguyên lai like quay còn có thể xóa dây đằng số vị. Chờ đến sở hữu lát cắt bên cạnh hơi hơi cuốn khúc, bị nướng đến khô vàng, Linh Hy cầm một mảnh, nắm địa phương trực tiếp theo tiếng tách ra. Như vậy giòn sao? Linh Hy trực tiếp bỏ vào trong miệng, hàm răng mới vừa một chạm được lát cắt liền răng rắc một tiếng, nhập khẩu hoa trà. Thế nhưng thật sự có rau dưa phiên bị. Thương thương thấy nàng mắt sáng rực lên cũng muốn một mảnh bắt đầu gặm tô xốp giòn giòn còn có điểm lạnh bang bang sợi thực vật quả thực là nghiến răng thần khí ngay cả đại quất đều to mò nếm nếm sau đó liền mê thượng loại này răng rắc răng rắc dừng không được tới cảm giác cũng may linh hy thiết đến đủ mỏng ăn xong rồi một đám lại phóng mãn tiếp tục hòng tiếp theo phê như vậy một đoạn dây đằng cắt ra tới sau đó hăng khô ước chừng có một đại túi khoai chiên linh hy còn ở mặt trên giải điểm ma tốt muối tinh ăn lên hàm tư tư càng thơm chẳng qua ăn một đống chỉ có thể giảm bớt thêm ăn không thế nào đỉnh no hiện tại bọn họ đã trên cơ bản cáo biệt dinh dưỡng thể cùng dinh dưỡng hoàn ngay cả nghiến răng thương thương đều không muốn dùng dinh dưỡng hoàn tới ma Hong gió biến dị chuột đồng thịt lại làm lại sai nhân viên chăn nuôi còn chi kỷ sẽ thành thích hợp lớn nhỏ thương thương nhàn rỗi nhảm chán liền từ chính mình chữa vật trong không gian móc ra một cây tới gặm linh hi chưa đã thèm dừng tiếp tục lấy khoai trên tay vụ vô dứt ở trên người đồ ăn cạn nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người nay bộ quần áo thượng lây dính các loại vết bẩn tăng thi huyết biến dị chuột đồng huyết thậm chí còn có chút bị ô nhiễm thổ linh hy xuyên qua tới mấy ngày nay bận về việc lấp đầy bụng cực hạn cầu sinh căn bản không dành lo thu thập chính mình nhiều lắm chính là phát hiện miêu miêu không gian có sạch sẽ thủy về sau mỗi ngày đều rửa cái mặt còn giặt sạch một lần tóc điều kiện hữu hạn nàng không có tẩy phát dịch sữa tắm cùng hết thẻ thanh khiết vật phẩm cũng không có nhưng cung nàng tắm rửa quần áo trời biết trên người nàng làm việc phí sức trồng trọt chảy nhiều ít hãn cũng chính là thương, thương không chê Mỗi ngày còn hướng trên người nàng bò. Linh Hy cảm thấy chính mình đã sống siêu. Nàng đem mới vừa gặm song hong gió thịt thương thương xách lại đây đặt ở trước mặt, vô vô chính mình bả vai ý bảo đối phương bỏ lên tới. Phần 8 Nghe nghe, ta xú không xú. Thương thương không rõ nguyên do ở nàng trên vai đứng yên, sau đó ngửi ngửi nàng hơi hơi màu hạt rẻ nồng đậm tóc dài. Kỳ kỳ. Không xú, hương. Linh Hy bật cười, tóc ta hôm nay buổi sáng mới tẩy, đương nhiên không hương vị bất quá nàng thật sự yêu cầu tắm rửa một cái không có thủy phía trước còn có thể miễn cưỡng chịu đựng hiện tại mỗi ngày đều có mát lạnh nước suối có thể dùng gội đầu thời điểm nàng liền thiếu chút nữa tưởng đem chính mình toàn bộ hướng một hướng ngại với không có nhưng đổi quần áo tắm rửa còn muốn đem quần áo cũng giặt sạch chỉ dùng thủy lại tẩy không sạch sẽ còn phải trần trụi đem chính mình phơi khô linh hy thật cũng không phải cảm thấy tẩy xong trần trụi thân mình cảm thấy thẹn mà lại như vậy quá dễ dàng cảm lạnh ở mặt thế sinh cái bệnh cũng không phải là việc nhỏ không có bệnh viện cũng không có dược vật, cảm mạo cũng có thể kéo thành bệnh nặng. Ngày mai đi ra ngoài siêu tầm phong tục đi. Linh Hy xoa bóp thương thương chân trước, lại sờ sờ đại quất đầu, chúng ta cùng đi siêu tập điểm vật tư. Chín đệ chín chương siêu tập vật tư. Hai ngày này Linh Hy cũng không có quên nữ chủ đã từng nói qua nói. Tàng Thi Triều sẽ đến. Tuy rằng không biết có thể hay không trải qua nơi này, nhưng Tàng Thi Triều đã đến nói động tĩnh sẽ rất lớn, hơn nữa là đen nghìn nghịt một tảng lớn. Nàng mấy ngày này cũng không có việc gì liền sẽ bỏ đến nóc nhà thượng quan vọng. Hiện nay tới khi con đường kia nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh, liền tăng thi đều biết nơi này hẻo lánh, không yêu tới đi bộ. Linh Hy hiện tại toàn bộ thân gia chính là hamster cùng đại quất, còn có tùy thân mang theo vũ khí cùng một cái vật tư bao. Sợ cô ý ngoại vây ở bên ngoài, ra cửa phải rượu già rắc trẻ. May mà quất miêu cũng không béo, hai ngày này ăn ngon bổ bổ, nhưng ở nàng trên vai cũng không nhiều trầm thương thương nhân cơ hội bò đến đại quất trên đầu tác vai tắc phúc bị miêu một móng nuốt chụp được tới lúc này mới thành thật chui vào linh hy trong túi nàng hỏi qua thương thương chữ vật không gian vật còn sống có thể hay không tưởng đại quất không gian như vậy có thể đi vào thí nghiệm kết quả là không thể chữ vật không gian không có linh điền không gian quyền hạn đại chỉ có thể gửi vật chết bất quá linh hy đem thương thương nuốt vào đi nông cụ toàn bộ chuyển rời đến linh điền gần nhất phương tiện nàng trồng trọn thứ hai thương thương không gian lưu ra tới có thể chứa đựng đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt Làm tốt xuất phát trước chuẩn bị, Linh Hy cũng không có chiều tới khi phương hướng đi cái kia tiểu thành. Thương thương cẩn thận ngửi ngửi trong không khí hương vị, chỉ một con đường khác. Quất miêu, miêu ô, này phiến nó thủ, này một cái đường đi qua đi sát thật có thể tới một thôn trang, hơn nữa đều là đường đất, Tăng Thi cũng ít. Linh Hy mang theo hai cái thiên phú dị bẩm động vật hướng dẫn, dọc theo hai bên đều là vứt đi đồng ruộng tiểu đạo đi phía trước đi, ngẫu nhiên có du đãng Tăng Thi nàng liền trực tiếp móc ra cây búa tạp xó não. Cùng tạp hạch đào giống nhau, một chù y một cái, so đoản đao đều hảo sử. Nàng cất trình còn tính mau, không bao lâu liền đến trong thôn. Vừa đến loại này phong ốc dày đặc địa phương tang thi liền nhiều lên, Linh Hy tận lực tránh đi tang thi nhiều địa phương, chọn cái ly đại lộ gần nhất sân đi vào. Không thành tưởng mới vừa tiến sân liền đụng phải một cái trung niên nam tang thi, giương miệng rộng liền triều nàng phát lại đây. Linh Hy vẫn luôn banh thần kinh, đương nhiên không bị nó thực hiện được. Nàng lác mình đến nam tang thi sau lưng trực tiếp cho hắn đầu khai gáo tuy rằng nam tang thi trên người còn ăn mặc bị cảm nhiễm trước áo pô lô bên hông còn treo một phen chìa khóa chính là người sống dị biến bộ dáng nhưng linh hy cũng không giống ngay từ đầu như vậy giết tang thi về sau tâm tình sẽ chấm thấp nàng hiện tại thân ở thế giới là mỗi người tánh mạng khó bảo toàn mặt thế không phải cái kêu bình thường thế giới hiện thực hoài niệm qua đi mới là nhất vô dụng mặt thế người phải làm chỉ có nhanh chóng trưởng thành trong viện chỉ có một tang thi sinh thời hẳn là nhà này nam chủ nhân Linh Hy ở trên người hắn gỡ xuống chìa khóa, trực tiếp mở ra cửa phòng. Không nghĩ tới trong phòng khách còn nằm một cái đã chết thật lâu thành niên nữ tang thi cùng một cái tiểu tang thi. Linh Hy cầm chủ y đầu tay dừng một chút. Cái này tình hình không khó suy đoán ra, hẳn là nam chủ nhân phát hiện chính mình thê nữ cảm nhiễm biến thành tang thi sau đem các nàng giết chết khóa lên, kết quả chính mình cũng bị cảm nhiễm. Nàng thở dài, đem này một nhà ba người thi thể bãi ở bên nhau dị năng tiểu đội phần lớn nguyện ý ở thành phố lớn hoặc là phồn hoa đường phố mạo hiểm bọn họ năng lực cường lá gân đại không quá thích loại này thoạt nhìn lạc hậu thôn trang cho nên nơi này không như thế nào bị cẩn thận cướp đoạt quá chẳng qua phi thường hút hàng vật tư khẳng định là tìm không thấy đã sớm bị siêu tập đi rồi một ít có thể có có thể không đồ dùng sinh hoạt nhưng thật ra còn có thể tìm được linh hy ở đệ nhất ra phòng tắm trong vé đút cờ liền tìm tới rồi chính mình yêu cầu dụng cụ rửa mặt có một bình lớn vô dụng nhiều ít dầu gội nguyên bộ dầu xả cùng sữa tám còn có chút chai lọ vại bình giá rẻ mỹ phẩm dưỡng da kem đánh răng tất cả đều là bị dùng quá một nửa linh hy hơi chút có chút để ý bất quá nàng cũng làm thương thương trước nuốt vào chữ vật trong không gian chờ nàng tìm được không khai phong liền có thể thay đổi ra tới ném xuống ra tới siêu tập vật tư thời điểm mang theo hai cái không gian hệ đại bảo bối còn là phi thường hữu dụng linh hy nhìn đến hữu dụng tiểu ngoạn ý nhi liền trực tiếp ném cho thương thương quá lớn có điểm chiếm vị trí liền phóng tới quất miêu linh điền trong đất nàng đi vào phòng ngủ nhìn ra được tới nhà này nữ chủ nhân sinh thời hẳn là thư cái sạch sẽ tủ quần áo bày biện chỉnh chỉnh tề tề dựa theo mùa phân loại quải quần áo linh hy ở tủ quần áo tìm được rồi chính mình phi thường yêu cầu thay đổi quần áo nàng lấy đều là tương đối mại dơ nhan sắc váy xem nhẹ rớt chỉ xem hành động phương tiện quần áo cùng quần tủ quần áo phía dưới còn bãi hai xong giày thể thao bọn họ xuất phát sớm thời gian dư giả linh hy còn thượng chân thử thử giày. số đo cũng có chút đại nhưng lớn tổng so nhỏ hảo quần áo quần cũng là to rộng mặc vào tới thoải mái còn có một cách phong mới tinh khăn lông khăn tám, hai bộ nội y, y đều còn không có hủy đi phong linh hi nhìn đến thời điểm đôi mắt liền sáng lên không chờ nàng động tác liền trực tiếp vào thương thương bụng phối hợp thập phần ăn ý không gian lớn nhỏ hữu hạn linh hi chỉ là các mùa quần áo cầm một bộ liền không lại nhiều lấy nàng còn ở phong bếp tìm được rồi rất nhiều gia vị này đó chiếm địa phương tiểu linh hi cơ hồ toàn bộ đều cướp đoạt một lần không có biện pháp là một cái đồ tham ăn thật sự không thể không có gia vị liêu nơi này đều là thấp bé nhà trệt linh hy đem các phòng lật qua một lần sau trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra đi đi tới cách vách sân cách vách ra hẳn là không có nữ chủ nhân toàn bộ nhà ở tất cả đều là người đàn ông độc thân đồ vật trang hoàng đều thập phần thô giáp linh hy lục tung tìm được rồi một cái quân dụng bình giữ ấm một cái có thể tay động phát điện đèn tin một cái kim chỉ nam chẳng lẽ nhà này chủ nhân trước kia còn đương qua binh bất quá nàng có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong tạp vật trong phòng có một cái gấp giường xếp cùng nệm, cái này tuy rằng chiếm địa phương, nhưng vẫn là đến lấy, có thể hữu hiệu đề cao nàng giấc ngủ chất lượng. Linh Hi đem cái này đại đồ vật bỏ vào linh điền không gian. Có rất nhiều đồ vật nàng đều cảm thấy có thể có có thể không, cho nên chọn một ít xảo liền hồi lấy, liền ở nàng chuyên tâm chọn lựa thời điểm, trên vai quất miêu đột nhiên sắc nhọn kêu một tiếng. Miêu. Quay đầu lại. Linh Hi theo bản năng liền cầm chủ ý lần đầu thân tạp qua đi. Nhà này Tăng Thi không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau. Không biết có phải hay không đã từng ở bộ đội đãi quá, cái này nam Tăng Thi cùng nàng vừa rồi gặp được rõ ràng bất đồng. Thế nhưng nghiêng nghiêng đầu, tránh thoát nàng kia một chú ý. Chú ý đầu tạp hướng bên cạnh bả vai, cùng cốt cách va chạm thế nhưng phát ra đình kim loại tiếng vang. Hỏng rồi, Linh Hy nghĩ thầm, này đại khái là cái cường hóa Tăng Thi. Nàng sau này lui một bước, phía sau lưng chống lại lại là một bức tường, phía trước chính là cường hóa Tăng Thi giữ tận buồn máu mồm to linh hy túm lên chân biên băng ghế tạm qua đi nguyên bản dùng lùi lại một giây từ kề sắt nàng tang thi trước người chạy thoát không nghĩ tới băng ghế trực tiếp bị cường hóa tang thi cắn ném ra nghìn cân treo sợi tóc hết sức quất miêu một chảo chụp ở linh hy trên mặt đem nàng chuyển rời đến linh điền không gian chính mình bằng vào tiểu xảo thân thể cùng linh hoạt đi vị nhanh nhẹn từ khe hở trùng chui vào tang thi phía sau cường hóa tang thi động tác phản ứng đều so bình thường tang thi muốn mau phát hiện chính mình nhìn một hồi đại biến người sống nó lập tức liền tưởng quay đầu lại trả miêu cũng may loại này thời điểm mấu chốt linh hy cùng đại quất đánh cái phối hợp tiến không gian kia dây nàng cầm một phen sẻng lợi dụng thời gian kém ở đại quất chui ra đi thời điểm linh hy từ trong không gian nhảy ra tới thời cơ đắn đo chính chính hảo hảo nay một sẻng rốt cuộc rừng ở cường hóa tang thi trên đầu sẻng xác bén bên cạnh tạp vào cứng rắn đầu lâu linh hy tay đều chết lặng một cái trước mắt thật dài một chất bính chống lại tang thi trở ngại nó hành động linh hy dùng hết sức lực đem xẻng tay mắt lanh lẹ bổ đệ nhị hạ đệ tam hạ sáng long lanh tinh hạch lộ ra tới cường hóa tang thi cũng ai nửa bên tạp lạc đầu hoàn toàn bất động linh hy thủ đoạn đều bởi vì dùng sức quá độ đau nhức lên cánh tay cùng chân đều có chút luôn ra ngực kịch liệt phập phồng vừa rồi sợ tới mức nàng cũng chưa dám đại thở dốc thương thương ở nàng trong túi bị sóc đến thất điên bắt đảo lộ ra đầu tới liền phun ra kỷ kỷ kỷ hôn mê linh hy ném xuống sẻng đi qua đi dùng đao đem tinh hạch cẩn thận đào ra cái này tinh hạch là màu trắng, giống một khối cực đại thủy tinh. trong nguyên tắc nhắc tới quá, nhất giai tinh hạch là màu trắng, lại cao giai tinh hạch liền phải phân cụ thể khác hệ, là có bất đồng nhàn sắc. tinh hạch có thể cấp dị năng giả cung cấp năng lượng, thậm chí có thể nhanh chóng khôi phục thể năng. linh hy bế lên đại quất, đem tinh hạch bỏ vào trong túi. không biết cái này địa phương còn có hay không đệ nhị chỉ cường hóa tăng thi, lấy nàng hiện tại sức chiến đấu, lại đến một cái khẳng định đánh không được. vật tư siêu tập cũng không sai biệt lắm. Không thể quá lòng tham, nghĩ đến còn sẽ xuất hiện cường hóa tăng thi, chỉ lục soát hai gian phòng ở Linh Hi liền không chút nào lưu luyến lưu. Trở về lộ chạy trốn gần đây khi còn nhanh, thật sự là đánh sợ. Một lần nữa trở lại kia hai gian tiểu phá trong phòng, Linh Hi ngồi ở trên giường, lúc này mới đối vừa rồi chiến đấu có thật cảm. Nàng trên vai đại quất nhảy xuống, lác lác chính mình trên người lộn xôn bao, ngồi xuống liền bắt đầu liếm. Hamster cũng từ Linh Hi trong túi ra tới, đem chính mình nằm liệt trên giường bất động. Linh Hy hiện tại tâm suất quá nhanh, huyết áp lên cao, phi thường đói nhưng là không có ăn uống ăn cái gì, cần thiết đến loát lông xù xù mới có thể an ủi nàng kia viên yếu ớt trái tim nhỏ. Vì thế rỗi tay trực tiếp đem đại quất ôm trở về, đem mặt trôn ở nó trên người hít sâu một mùm to, còn dùng sức cọ cọ mềm mại có độ ấm rắn chắc mau mau. Làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết. Linh Hy suy sụt khởi khuôn mặt nhỏ, hồi tưởng lên còn lòng còn sợ hãi. Ô ô ô cường hóa tang thi thật đáng sợ đại quất vốn dĩ liền loạn mau bị cọ đến càng tạc nga ôm một giọng nói dùng miều miều quyền chủ y nhân viên chăn nuôi đánh xong mới nhớ tới sợ hãi nó lúc ấy vốn dĩ tưởng đem linh hy chuyển rời đến trong không gian sau đó chính mình mang theo nàng trốn chạy kết quả nhân loại chui cái chỗ chống lại ra tới hiện tại ở chỗ này trang nhu nhược lúc ấy mặt vô biểu tình chấn định từ không gian nhảy ra túm lên sẻn cấp cường hóa tang thi bạo đầu người là ai linh hy bị thịt lót chụp ở trên mặt túm xuống dưới nhéo nhéo khổ chung mua vui nói Ta lúc ấy đã dọa ngốc, cư nhiên còn nhớ rõ biểu tình quản lý sao. Ha ha ha. Đại quất đầy đầu hát tuyến. Thương thương cũng phục hồi tinh thần lại, ở nàng trong tay lăn lộn, kỳ kỳ kỳ. Cái kia tăng thi sát thật thật là đáng sợ. Linh Hy phụ họa liều mạng gật đầu, nàng một tay loát miêu một tay loát hamster, loạn đâm tim đập lúc này mới một lần nữa bình phục xuống dưới. trách không được nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm, thi sáng tỏ đoàn người như vậy hận cái này pháo hôi nguyên thân. Phần 9 Một cái cường hóa tang thi liền như vậy khó đánh, pháo hôi nguyên thân chính là rước lấy một đám. Linh hy một bên miên man suy nghĩ, một bên cảm thụ được trong lòng bàn tay ấm áp nhung nhung mau mau xúc cảm, về sau vẫn là phải cẩn thận, tận lực ở tang thi thiếu địa phương cầu lên hảo hảo trồng trọn. Bất quá nàng hiện tại còn gặp phải một cái lưỡng nan hoàn cảnh. Đó chính là, nguyên thân dị năng nàng rốt cuộc muốn hay không tìm nữ chủ phải về tới. Nếu như đi đệ nhất căn cứ, trên đường khẳng định sẽ gặp được càng nhiều tang thi cường hóa tang thi cũng không ở số ít băng nang hiện tại năng lực rất có khả năng ở nửa đường thượng chết thẳng cẳng đến lúc đó đại quất cùng thương thương liền biến thành góa bửa manh sủng ngẫm lại đều cảm thấy thê thảm nguyên thân kỹ năng hình như là chưa khỏi hệ ở chiến đấu hệ tần gia dị năng giả trung gian thập phần bạt tay đặc biệt linh hy loại này còn đún sức chiến đấu bằng năm cảm thấy chưa khỏi hệ hẳn là phi thường hữu dụng đáng tiếc ở nguyên văn pháo hôi nữ mới vừa thức tỉnh dị năng liền sấm hạ đại họa bị nam chủ lăng dịch dị năng lan đến bị thương lại bởi vì thoạt nhìn một bộ gần chết bộ dáng bị người mang hệ thống nữ chủ cầm đi dị năng linh hy biết được nguyên văn cốt chuyện thời điểm cảm thấy hệ thống cấp đoạt dị năng việc này nhiều ít có điểm không địa đạo pháo hôi nguyên thân là thực xuẩn độc không sai bất quá nữ chủ cùng nàng hệ thống cũng là dẫn tới nguyên thân nhanh như vậy liền lãnh cơm hộp nguyên nhân trí nhất cho nên nàng rốt cuộc muốn hay không đi đệ nhất căn cứ đâu linh hy cảm thấy trong túi có ngạnh đồ vật cộm không thoải mái nàng vói vào trong túi móc ra kia khối màu trắng tinh hoạch thứ này ở nguyên văn đều dùng như thế nào tới. Linh Hi đặt ở dưới ánh mặt trời đùa nghịch một chút, màu trắng tinh hạch chiết xạ ra nhàn nhạt quang, thoạt nhìn thực thuần tịnh, khó có thể tưởng tượng là từ tang thi như vậy gây tẩm trên đầu đào ra. Nguyên tắc chung màu trắng tinh hạch giống như thực đoạt tay, bởi vì mặc kệ cái gì dị năng đều có thể từ màu trắng tinh hạch hấp thụ năng lượng. Không nghĩ đủ mọi màu sắc tinh hạch, còn muốn phân dị năng hệ loại. Linh Hi thử tính dùng sức nắm chặt một chút, tinh hạch thế nhưng liền như vậy toái ở nàng trong tay ngay sau đó hóa thành bột phấn phiêu đi rồi cùng lúc đó vừa mới kịch liệt chiến đấu quá thân thể giống như lại có lực lượng so nàng mới vừa ăn no thời điểm còn muốn thể lực dư thừa không thể tưởng được tinh hạch như vậy hữu dụng linh hy kinh ngạc nhìn chính mình đã chống không một vật tay trách không được trong nguyên tắc tinh hạch ở trong căn cứ đều là đoạt tay đồng tiền mạnh có chút lợi hại dị năng tiểu đội cũng cố ý mạo hiểm đi tang thi nhiều địa phương chạm vào vật khí đó có phải hay không thuyết minh nàng hay là nên nhiều đi ra ngoài đánh đánh tang thi bất quá đánh tang thi thật sự hảo nguy hiểm nàng yêu cầu đại đại rèn luyện thân thể đặc biệt là sức lực kỳ kỳ kỳ linh hy dần dần phiêu đi tư duy bị thương thương tốn trở về hamster còn tưởng rằng nàng không phục hồi tinh thần lại lông xù xù khuôn mặt nhỏ thượng còn có điểm sốt ruột đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn ta không có việc gì linh hy dùng lòng bàn tay gãi gãi nó cảm tới kiểm kê một chút vật tư đi tuy rằng chỉ lục soát hai cái phòng ở nhưng linh hy ở đệ nhất ra vẫn là được đến không ít quần áo nàng chọn một kiện thâm sắc trường tụ cùng con dài dùng một cái bọc nhỏ trang thượng tắm rửa đồ dùng nhanh nhẹn vào quất miêu không gian rốt cuộc có thể tắm rửa mười đệ mười chương nảy mẩm nước suối là nước chảy linh hy tìm nửa ngày cũng không tìm được ngọn nguồn ở đâu đơn giản không hề tò mò nàng có thể xuyên tiến trong sách còn có thể tiến vào linh điền không gian thế giới này vô pháp dùng lẽ thường tới giải thích sự quá nhiều không cần thiết để tâm vào chuyện vụn vặt nước suối lạnh điểm nhưng trong không gian độ ấm thích hợp linh hy cởi chính mình trên người nơi nơi đều là máu đen quần áo dùng khăn lông dính thủy đem chính mình trên người ướt nhẹp lấy tìm được tắm kỳ khăn đem chính mình một đốn thu thập cuối cùng còn dùng thượng thơm ngào ngạt sữa tắm tắm rửa tiêu tốn màu trắng phao phao bay đến trên mặt nàng linh hy dùng mát lạnh nước suối hướng sạch sẽ trên người bọc biển tẩy xuống dưới thủy đều là vần đục vọt hai lần mới khôi phục thanh triệt linh hy liêu một phủng thủy ở trên mặt thỏa mãn phát ra một tiếng than thở ở mạt thế có thể tắm một cái là vô cùng xa xỉ sự nàng còn là phi thường hạnh phúc tắm rửa xong thay sạch sẽ quần áo linh hy cảm giác chính mình từ đầu đến chân đều khoan khoái lên đi đường đều khinh phiêu phiêu thương thương nghe dễ ngửi sữa tắm hương vị liên tiếp hướng trên người nàng bò trải qua một lần chiến đấu đại quất đối nàng không hề giống như trước giống nhau mâu thuẫn thấy nàng từ không gian ra tới còn chủ động lại đây làm linh hy thấy chính mình tào cảm linh hy dùng không gian nước suối chứa đầy nồi to thiêu một nồi ôn ấm áp thủy xách lên một miêu một chuột cho nó hai cũng thuận tiện giặt sạch Thương thương bốn dĩ liền tế nhuyễn mau trở nên ướt lộc cục, lộ ra phấn nộn tiểu thân mình, thẹn thùng không cho nhân viên chăn nuôi xem. Linh Hy xem nó ngượng ngùng bộ dáng, phụt bật cười, cầm khăn lông cấp thương thương lau khô bằng nước, sau đó làm nó ghé vào một bên chính mình chờ mau mau phơi khô. Linh Hy còn đem kia trương giường xếp đem ra, ở cửa sổ xuyên thấu qua chiếu vào trên mặt đất ánh mặt trời chỗ dọn xong, phóng lên giường lót cùng gối đầu chăn. Nguyên bản nhà chỉ có bốn bức tường phá phòng rốt cuộc có một chút sinh hoạt hơi thở. Hamster bị linh hy xách đến mềm mại nệm thượng dưới thân là bị sợi bông bao vây thoải mái xúc cảm thương thương hình chữ ít nằm ở khăn lông thượng phơi nắng đại quất liền không như vậy nghe lời miêu trời sinh tính sợ thủy nó ninh cổ không muốn bị thủy ướt nhẹp một cây mau mau ngoan ngươi xem chúng ta đều tắm rửa xong lại hương lại sạch sẽ chính ngươi dơ hề hề khó coi linh hy tận tình quên bảo thương thương biên chính mình chảy vớt mau mau biên chê cười quất miêu kỷ kỷ chính là lại giơ lại xu miêu nhân viên chăn nuôi mới không muốn loát khuyên can mãi mới làm đại quất dầu dĩ không vui tắm rửa một cái không đợi linh hy lấy khăn lông đã bị quất miêu mang thủ quăng một thân bọc nước thấy linh hy căn bản liền không tức giận còn chi cảm hướng nó cười quất miêu đốn rắc không thú vị chủ động đi đến khăn lông mặt trên lăn một cái linh hy cười tủm tỉm đem co lại thành ngoại tinh miêu đại quất khóa lại khô giáo khăn lông cũng đem nó phóng tới có ánh mặt trời giường xếp đi lên phơi mau. nàng chính mình cũng nằm đi lên buổi chiều ánh mặt trời ấm áp không chói mắt Dừng ở người trên mặt tắm áp, trong không khí đều tràn ngập dễ người sữa tắm hương vị, làm người có chút mơ màng sắp ngủ. Linh Hi nằm một lát liền lên, tắm rửa xong thay thế quần áo nàng luyến tiếp ném, chuẩn bị trở lại không gian rửa rửa nhìn xem có hay không mặt khác tác dụng. Kết quả mới vừa đi vào liền phát hiện một kiện đại hỉ sự, nàng loại khoai tây nảy mầm, hơn nữa vẫn là phi thường khỏe mạnh mấy cây trồi non. Tiểu Mạch nhưng thật ra còn không có động tĩnh, bất quá Linh Hi đã thực thấy đủ, không hổ là trong truyền thuyết linh điền không gian thực vật sinh trưởng tốc độ so với bình thường nhanh không ít. Linh Hi lại rót điểm nước. Khoai tây sắc thật là tốt nhất loại thực vật chi nhất, có thủy có thổ, đem trường mầm khoai tây khối ném vào đi là có thể trường. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, nói không chừng lại quá 2 ngày liền có thể ăn thượng mới mẻ khoai tây. Linh Hi ở không gian tuần tra một vòng ra tới làm cơm chiều, nàng ở trong thôn sưu tập vật tư thời điểm tìm được rồi không ít gia vị, trong đó cũng có thì là, hoa tiêu, các loại tương. Không rảnh lo qua không quá thời hạn. Dù sao nghe lên đều vẫn là bình thường hương vị. Linh Hy đem hai vẫn còn không núp nhích sinh chuột đồng thị từ không gian lấy ra tới, dùng hương liệu cùng thì là yêm thượng, còn đổ chút nước tương, dài lên một chút đường để tiên. Đệ nhất hộ nhân ra trong phòng bếp còn có một túi không khai phong ngũ thường hương mẹ cùng tiểu mạch bột mì. Linh Hy nghĩ nghĩ, quyết định xa xỉ một phen, buổi tối nấu cái gạo cháo. Gạo cháo yêu cầu mễ so cơm thiếu, nấu một nồi to có thể uống vài đốn. Đại quất Linh điền nước suối nấu ra tới thật sự thơ ngọt đào hai lần mễ tinh ánh dịch tấu hạt đều có vẻ no đủ rất nhiều ngay cả vo gạo thủy linh hy liên tiếp đào rớt lưu trữ cơm nước song soát nổi soát chén nàng lục soát vật tư không nhiều lắm cũng không ít nếu ăn xài phung phí dùng quá không được mấy ngày liền sẽ trứng trọi đá cho nên có thể tiết kiệm một chút là một chút không quá bao lâu thời gian cháo liền nấu hảo trắng tinh gạo hỏa hậu đủ lâu đã nấu đến phá khai rồi hoa tản ra nồng đậm mẹ hương có lẽ là có dị năng duyên cớ đại quất cùng thương thương cái gì đều có thể ăn Theo chúng nó nói, ăn bỏ thêm gia vị đồ ăn cũng đối thân thể không có gì ảnh hưởng. Linh Hy liền yên lòng, không hề phân biệt nấu nướng, nàng ăn cái gì, thương thương cùng đại quất liền đi theo ăn cái gì. Tuy rằng đại quất càng thích ăn thịt, nhưng Linh Hy cho nó một đĩa nhỏ cháo nó cũng ai đến cũng không cự tuyệt, phóng lạnh liền cúi đầu liếm lên. Thương thương cái đầu quá tiểu, không có thích hợp nó trên đĩa. Linh Hy dứt khoát cầm cái cái muỗng, một muỗng một muỗng đút cho nó. Thương thương mừng rỡ nhẹ nhàng, thực hưởng thụ nhân viên chăn nuôi đầu y mới vừa nấu tốt gạo cháo dính dính đặc còn tự mang theo nước suối cùng gạo ngọt thanh không cần phóng đường đều rất có tư vị linh hy đem yếm hảo ngon miệng chuột đồng cũng đặt ở bếp lò thượng nướng lần này mùi hương xa xa vượt qua trước kia những cái đó nướng chuột đồng vốn dĩ ở liếm cháo đại quất đều nhịn không được điên cuồng động cái múi bỏ thêm rất nhiều yêm liêu thịt nướng phá lệ mê người thì là trải qua hỏa nướng nướng nổ tung độc đáo hướng nuôi hương khí màu sắc cũng cao hơn một cái bậc thang so với nguyên lai khô vàng còn nhiều chút màu tương Ngoại ra tiêu tô, thịt chất tươi mới, thiết tiếp theo phiến còn hướng ra phía ngoài chảy ra thịt nước. Linh Hy theo thường lệ trước phân cho hai tiểu chỉ, sau đó chính mình mới nếm một khối, mới vừa vừa vào khẩu liền ăn ngon làm người nheo lại đôi mắt. So với chỉ có mối nướng chuột đồng, hương vị bay lên không ngừng một cái cấp bậc. Quất miêu ăn miệng bóng nhảy, ăn tương cũng vứt bỏ văn nhã, mồm to xé rách chuột đồng thịt. Nó chính mình liền có thể ăn một toàn bộ. Tuy là Linh Hy trong khoảng thời gian này ăn mị nướng chuột đồng, cũng kinh không được dụ hoặc ăn một khối lại một khối, cảm thấy hương vị trọng thời điểm liền uống một ngụm thanh hương gạo cháo. nay đốn cơm chiều cũng làm cho bọn họ ba cái hoa lệ lệ ăn no căng. ăn no về sau linh hi tẩy tẩy xuyên xuyên, thương thương đem chính mình hamster vòng lăn lấy ra tới, ở mặt trên chạy trốn hang say nhi. linh hi bận việc xong liền đem đang thỏa mãn liếm mao đại quất vứt đến trong lòng ngực, còn ước lượng phân lượng, nàng cảm thấy miêu biến trầm, giống như so mới vừa gặp mặt thời điểm biến béo một chút, trên đùi thương đã khỏi hẳn băng gạc cũng gỡ xuống tới không cần tiếp tục còn lấy đá lởm chầm xương sần cũng không như vậy rõ ràng đại quất đã thói quen nhân viên chăn nuôi thường thường tay thiếu ở linh hy trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế tiếp tục cho chính mình rửa mặt ngươi muốn lại ăn nhiều một chút tranh thủ đem chính mình ăn hồi bình thường hình thể linh hy giúp quất miêu thuần mao nghèo con muốn mượt mà một chút mới đẹp quất miêu ngáp một cái miêu ô yên tâm đi ta gen tại đây đâu linh hy cánh tay thượng là ấm áp nồng đậm mau mao. Bàn tay cũng rơi vào mềm mại thật dày thiên nhiên da lông, hiện tại xúc cảm liền rất hảo, không biết chờ mập lên một chút về sau có thể hay không càng tốt. Đột nhiên, nàng ngu bàn tay bị quất miêu liếm một chút. Ấm áp, còn mang theo điểm gai ngược trên da thứ ma. Quất miêu đem móng vuốt chụp ở trên tay nàng, ý bảo nàng nhất. Linh Hy nghi hoặc nhéo nhéo, ngay sau đó đã bị hút vào linh điển trong không gian. Mới từ thuấn di chung phục hồi tinh thần lại, Linh Hy liền khiếp sợ trận to hai mắt. Linh điền so nàng thượng một lần tiến vào thời điểm biến đại thật nhiều. Nguyên lai like không chỉ hamster chữ vật không gian có thể thăng cấp, đại quất Linh điền cũng có thể thăng cấp. Linh Hy vây quanh mở rộng một vòng thổ địa vòng vài biến, quả thực tưởng ôm đại địa thân thượng một ngụm. Nàng có thể loại càng nhiều thu hoạch. Từ Linh điền ra tới, Linh Hy ôm đại quất hôn vài hạ, quá tuyệt vời. Vốn dĩ cho rằng nàng chỉ là mạt thế cầu sinh trên đường gian nan dưỡng ngai con, không nghĩ tới là bị người mang dị năng tể tể môn cấp bao dưỡng. Linh hiếm có loại vạn năm phi tù một chút chịu chung hai chương giờ cảm giác. Phần 10 Nguyên lai like ta mới là cái này ra nhất vô dụng một cái. Linh hi sờ sờ chạy đã mệt hamster đầu nhỏ. Thương thương thông minh nhảy qua tới phương tiện năng loát, kỳ kỳ kỳ. Nhân viên chăn nuôi mới là lợi hại nhất. Bởi vì ngươi cho chúng ta làm tốt ăn đồ ăn, chúng ta mới có thể đủ thăng cấp đến nhanh như vậy. Linh hi cảm động lệ nóng doanh trọng, đây đều là cái gì thiên sứ nhãi con. Nàng từng cái rua một hồi. Càng thêm kiên định hảo hảo dưỡng manh sùng ý niệm, ở cái này xa lạ cắn cối mặt thế có được hai chỉ chi kỷ lông xù xù, không chỉ có co sung túc vật tư, còn liền thể sắc và tinh thần đều cùng nhau chữa khỏi. Linh Hy không hề ngủ ngạnh bang bang giường ván gỗ, mà là nằm ở mềm mại giường xếp thượng. Quả nhiên trong nhà vẫn là phải có sùng vật toa chấn, Linh Hy nghĩ thầm. Nàng gối đầu bên cạnh nằm bò đại quất cùng thương thương, an an tĩnh tĩnh hô hấp, làm này gian rách tung tóe nhà ở đều trở nên ấm áp lên nguyên bản thấp thỏm lo âu tâm cũng có lòng trung thành ngủ một cái xưa nay chưa từng có hảo giác tỉnh lại về sau cảm giác thân thể phiêu ở đám mây nhiều như vậy thiên lần đầu tiên co lông mềm trong ổ chăn ấm áp lại thoải mái còn có cổ nhàn nhạt hương khí linh hy quả thực tưởng nằm ở trên giường cả đời cũng may sớm tám làm việc và nghỉ ngơi làm nàng đúng hạn mở hai mắt lại trong chốc lát giường linh hy lên bắt đầu rèn luyện thân thể nàng theo thường lệ trước kéo duỗi một chút sau đó ở trong sân làm thao qua lại mấy cái sở cù ạt nhảy Mấy ngày hôm trước này đó lượng vận động cũng đủ làm nàng bắt đầu đại thở dốc, hôm nay làm xong lúc sau nàng lại hô hấp bằng phẳng, cảm giác còn có thể vây quanh sân chạy thượng mười vòng lại đến mấy chục cái hít đất. Linh Hy không biết, mấy ngày này dùng Linh tuyển thủy nấu cơm, nàng thể chất sớm tiềm di mạc hóa đã xảy ra biến hóa. Hấp thu màu trắng tinh hoạch lúc sau, năng lượng chứa đựng càng là so với phía trước nhiều mấy cách. Linh Hy hôm nay rèn luyện thời gian kéo dài nửa giờ. Nàng chỉ biết hiện tại chính mình đã không phải tám trăm thể chắc chạy xuống tới bắp chân đều chịu chịu tiểu thái điểu. Nói không chừng một lần có thể đánh hai cái cường hóa tăng thi. Ngày hôm qua không uống xong gạo cháo cùng nướng chuột đồng nhiệt nhiệt đương cơm sáng, Linh Hy lại vào Linh Điển, ban ngày không gian tầm nhìn nhìn qua càng rõ ràng, sắc sắc thật thật so với phía trước trống trải rất nhiều. Linh Hy hô hấp một chút Linh Điển tươi mát không khí, cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Bắt đầu cấp mặt khác mà tùng thổ phía trước linh hy ngồi xổm xuống xem ngày hôm qua giải quá mầm khoai tây lá cây cùng hành đều càng thô tráng xanh lá cây sắc phiến lá nhan sắc thâm chút biến thành tân lục khoai tây khối tổng cộng có sáu bảy cái nàng tất cả đều loại thượng mỗi một cái đều giải quá ra tới sống suất trăm phần trăm hơn nữa một cái hố có thể kết ra rất nhiều rất nhiều khoai tây linh hy vừa lòng sờ sờ nộn xinh xinh lá cây phỏng chừng ngày mai liền có thể biến thành thuần khiết xanh lá mạ khi đó là có thể thu hoạch thành thục khoai tây không chờ đứng lên Tấm mắt lại bị địa phương khác hấp dẫn. Bên cạnh tiểu mạch trong đất cũng toát ra một chút màu xanh lủ. 11 đệ 11 chương tang thi tinh hạch. Linh Hy rốt cuộc minh bạch mà thế chức vì cái gì mọi người đều mê chơi bắt trước làm ruộng loại trò chơi. Loại này cần cù chăm chỉ chỉ cần trả giá liền có thu hoạch cảm giác quá tốt đẹp. Hơn nữa nàng mà cùng trong trò chơi có hiệu quả như nhau chi rượu, không có tự nhiên thai hỏa bồi rối, chỉ cần gieo đi là có thể mọc ra thu hoạch. Trong trò chơi còn cần mua phân bón tới một ư� Nàng cái này không cần bón phân là có thể lớn lên rất khỏe mạnh. Linh Hy trong đầu tuần hoàn truyền phát tin nào đó tiểu phẩm lời kịch chính mình thổ, chính mình mà, loại gì đều trường nhân dân tệ. Mặt khác hạt giống đều ở trong không gian, Linh Hy tuy rằng không biết hạt giống cuối cùng sẽ kết ra cái gì, nhưng vẫn là phân từng người lãnh thổ, từng loạt từng loạt loại thượng bất đồng đổ vợ. Nàng còn vẽ cái thu hoạch vị trí đồ. Đem mỗi một túi hạt giống đều bảo lưu lại một viên hàng mẫu, phòng ngừa chính mình nhớ hốn. Khoai tây bên cạnh rửa gần chính là tiểu mạch Tiểu mạch bên cạnh chính là hạt thóc. Tiểu mạch này mầm, hạt thóc còn không có động tĩnh. Linh Hi mơ hồ nhớ rõ sinh vật thư nâng lên đến quá, có hạt thóc hạt giống, có thể hạt loại. Nàng nơi khu vực khí hậu càng tiếp cận với phương bắc, trung quanh cũng đều là thổ địa. Hạt thóc hạt giống xuất hiện ở chỗ này hẳn là chính là có thể ở ruộng cạn sinh trưởng trùng loại. Ôm thử xem xem tâm thái loại thượng, có thể trường liền trường, thật sự trường không ra nàng cũng có thể dùng tiểu mạch đương non chính. Hạt thóc bên cạnh loại không biết tên hạt giống, nho nhỏ. nhỏ. Hình dạng cũng không quá hợp quy tắc, xem bề ngoài căn bản nhìn không ra là cái gì. Linh Hy ở chung quanh lại loại hai bài tân tiểu mạch cùng mặt khác thu hoạch, đem thăng cấp nhiều ra tới mà tất cả đều trồng đầy. Nhìn đến dưới chân trồi non, quốc đất động tác đều càng có lực. Lần này không giống phía trước như vậy tùng tùng thổ liền mệnh đến không được, đem nhiều ra tới mà đều trồng đầy, Linh Hy cũng chỉ là hơi chút ra chút mồ hôi mỏng. Trước kia chỉ cần tiêu hao thể lực liền sẽ che trời lấp đất đói khác, hiện tại cũng sẽ đói nhưng không hề đói đến giống cái hát động, bị cướp đi dị năng mất đi hơn phân nửa năng lượng cũng ở một chút khôi phục. Linh Hy cảm thấy chính mình hẳn là nhiều đi sắt tang thi thử thời vận. Ở nhìn đến tinh hạch phía trước, nàng đối với loại này từ tang thi trong đầu lấy ra đồ vật là cự tuyệt, dùng qua sau mới phát hiện. Thật hương! Chắc không được dị năng tiểu đội cùng căn cứ đều dựa vào tinh hạch đương đồng tiền mạnh, này ngoạn ý so an thập toàn đại bổ hoàn đều dùng được. Vì thế loại xong mà tới hảo thủy từ không gian đi ra ngoài. Linh Hy mang theo thương thương cùng đại quất lại bước lên đi trong thôn con đường. Trước lạ sau quen? Lần này xuất phát vãn, nhưng là so lần trước đến mau. Linh hiếm có kinh nghiệm, cách tưởng vây trước tiên ở trong viện ném khối gạch, xem có hay không Tăng Thi. Tăng Thi đối thanh âm càng thêm mẫn cảm, Linh Hy làm ra như vậy động tĩnh chính là muốn hấp dẫn chúng nó lực chú ý, kỳ thật như vậy còn dễ dàng đưa tới địa phương khác Tăng Thi. Nhưng không có biện pháp, nàng bị thình lình toát ra tới mặt sát phía sau lưng giết Tăng Thi dọa ra bóng ma. Nhà này là cái tự kiến nhà lầu 2 tầng, trong viện không có tăng thi, Linh Hy ở mặt khác tăng thi nghe động tĩnh lại đây phía trước xoay người đi vào. Cửa chính đại sưởng, hẳn là bị người lục xoát quá. Cứ việc không thấy được tăng thi, Linh Hy vẫn là nắm chặt tiểu đao thời khắc bảo trì cảnh giác. Nhà này xem trang hoàng tương đối giàu có, Linh Hy thậm chí còn ở phòng khách phát hiện khối lông dê thảm, phối màu là nàng thích màu xanh lục hệ, âu thức tranh sơn dầu phòng, thuật nhìn thực mùa xuân. Chính là diện tích có điểm đại, mặt trên cũng ố hế. Linh Hy nhìn nhiều vài lần vẫn là từ bỏ thu vào không gian ý tưởng, quá chiếm địa phương, hơn nữa có hoa không quả. Không biết còn có thể tại kia hai gian phá trong phòng đãi bao lâu, Linh Hy từ lúc bắt đầu cũng không có trang trí nơi đó tâm tình. Nàng hiện tại tựa như cái tùy thời chuẩn bị lưu lạc ba lô khách, mang theo hai tiểu chỉ liền chạy cái loại này. Trừ phi nàng có thể ở nào đó còn tính an toàn địa phương có chính mình phòng ở. Linh Hy cái này ý niệm mới một toát ra tới liền tự động đánh mất, hiện tại ấm no đều thành vấn đề trở thành có phòng nhất tộc ngượng tưởng liền càng xa xôi không thể với tới. Nàng vòng qua lung tung rối loạn phòng khách thẳng đến phòng bếp. Không ngoài sở liệu phòng bếp cũng bị cướp đoạt không còn, Linh Hi không tìm được gạo và mì, nhưng thật ra ở góc xó xỉnh tìm được rồi một bình nhỏ bắp du cùng một túi nước cốt lẩu, thương thương mắt tật lanh mồm lanh miệng nuốt vào không gian. Lâu một trừ bỏ phòng bếp còn có một cái thư phòng, Linh Hi ở trên bàn sách cầm bổn tiện lợi dán, trực tiếp lên lầu 2. Phòng ngủ tủ quần áo hoa hòe lượi lượi. Phần lớn đều là chút thực không có phương tiện ấy, Tuy là Linh Hy không quen biết thế giới này, thẻ bài cũng cảm thấy hẳn là rất quý. Này một ngăn tủ quần áo còn không có bên ngoài cặp kia cao su dậy đi mưa đối nắng có lực hấp dẫn. Linh Hy phát hiện chính mình đã từ ái mỹ hoa quý thiếu nữ biến thành một mạc chủ nghĩa thực dụng. Nàng khổ chung mua vui, mặt thế đảo cũng có chỗ lợi, không ai lại đua đòi mặc quần áo trang điểm cùng tiền tài, nắm tay cùng năng lực mới là ngạnh đạo lý. Trường học cùng công ty đều đình chỉ vận tác bằng cấp cùng ra thế đều không hề là đá cây chân quanh năm tích lũy tài phú còn không bằng một khối tinh hoạch đáng giá cũng coi như là một loại khác ý nghĩa thượng trở lại nguyên trạng tủ quần áo phân loại dùng thu nạp dương thực nhẹ trồng lên có thể thiếu chiếm địa phương linh hy đem bên trong đồ vật đảo ra tới đem cái dương trồng ở bên nhau bỏ vào không gian còn vơ vét chút vớ cùng bên người quần áo liền nhãn cũng chưa hủy đi nội y có rất nhiều vải dệt cùng tài chất đều thực thoải mái cũng thực tinh xảo Linh Hy ở chính mình trên người khoa tay múa chân khoa tay múa chân, hamster nhỏ đều không đành lòng bưng kín hai mắt. Chính là số đò kém có điểm nhiều. Linh Hy bi ai nhìn nhìn chính mình so cứng nhắc hơi cường một chút trước ngực. Nguyên thân ở mặt thế bị không ý tội, không thức tỉnh dị năng người thường đi theo tiểu đội cũng là chuỗi đồ ăn tầng đáy nhất, dinh dưỡng thể không đủ phân là chuyện thường, đại mị nữ đều gầy ốm thành như vậy. Linh Hy xuyên qua tới về sau tuy rằng có thể ăn no, nhưng lượng vận động đại, chỉ nhiều một chút cơ bắp, cũng không đầy đặn nhiều ít. Đại quất khí phách miêu một tiếng, còn tưởng rằng nàng là sợ không gian không đủ phóng, thích liền đều lấy thượng. Linh Hi không lời gì để nói, chọn vài món vận động khoản cùng đai đeo. Khoa trương tiểu dáng thả lại chỗ cũ, nàng còn được đến một kiện tơ tầm áo ngủ, là thương thương sấn nàng không chú ý thời điểm phát hiện, toàn bộ chuột bị loại này hoạt lưu lưu lại mềm mại vải dệt chính phục, một hai phải làm Linh Hi mang đi. Nhân viên chăn nuôi ăn mặc cái này, chính mình nằm ở mặt trên ngủ khẳng định thoải mái. Linh Hi chỉ có thể thu lên. Nàng lúc này mới nghĩ đến một sự kiện, đại quất cùng thương thương còn không có chính mình chuyên trúc tiểu hoa. Miêu thích hoa ở tương đối nhỏ hẹp vật chứa, nơi nơi phiên cũng chưa tìm được thùng giấy. Linh hi ở phòng tắm tìm được rồi một cái chậu rửa mặt. Lầu hai có một cái nhi đồng phòng, bày cái cực đại vòng tròn ôm gối, cảm thấy dùng để phô ở chậu đường miêu hoa thực không tồi. Linh hi hỏi hamster nghĩ muốn cái gì dạng hoa. Thương thương chỉ chỉ nhi đồng phòng món đồ chơi phòng nhỏ, đó là một bộ hoa hoa cùng hoa hoa ra, còn có các loại mini đồ dùng sinh hoạt. Tiểu lược, tiểu gương, bàn nhỏ ghế, tiểu giường, đều ở màu trắng món đồ chơi trong phòng bãi. Linh Hy đem hoa hoa từ bên trong lấy ra tới, thương thương nhảy qua đi mỹ tư tư đem chính mình lựa chọn tiểu hoa nuốt vào không gian. Vừa lòng vỗ vỗ chính mình bụng. Linh Hy sờ sờ đầu của nó, nguyên bản tiến vào phía trước còn đối cái này ra không ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới ở chỗ này sưu tập tới rồi nhiều như vậy hữu dụng đồ vật. Từ lầu hai xuống dưới, Linh Hy lại nhìn thoáng qua cái kia xinh đẹp thảm. Cuối cùng vẫn là không chút nào lưu luyến đi rồi. Nàng không chú ý tới, đi theo phía sau Quất Miêu lặng lẽ đem thảm thu vào chính mình linh điền. Linh Hy từ đại môn tiến vào lại từ đại môn đi ra ngoài, bên ngoài có mấy cái tang thi ở bồi hồi. Nàng không phí lực khí liền chém ngã vài cái. Đi đến đối diện thời điểm Linh Hy cảm giác bả vai nhẹ không ít, quay đầu tìm Miêu khi, một cái cường hóa tang thi trong nháy mắt liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Linh Hy một phen vứt lên đại quất ném tới trên vai, nhấc chân đem cường hóa tang thi đá xa chút. Quất Miêu đem sẻn từ không gian chuyển rời đến Linh Hy trong tay, chỉ một hai giây thời gian, kia tăng thi lại vọt lại đây. Linh Hy vì thế bỏ đao dùng sẻn, chiều đối phương đầu chụp được đi. Không nghĩ tới cường hóa tăng thi dưới chân trận lóe, sẻn xoa nó vai phải chỉ tạm trúng không khí, cái này cường hóa tăng thi hẳn là tốc độ hình, còn điểm nhanh nhạy giá trị, cơ linh giống trang máy gia tốc, nhưng tốc độ mau cũng đánh không lại sức lực đại. Linh Hy nhìn chuẩn thời cơ, không lưng cho tăng thi chân bộ một sạ, đem nó vướng ngã trên mặt đất. Sau đó tạp mở đầu, thấy được bên trong lóe quang tinh hạch. 12 đệ 12 chương không gian thăng cấp. Ở trên đường phố đánh tang thi mục tiêu quá lớn, linh hy này một loạt động tĩnh lại đưa tới 34, trong đó còn lăn lộn một cái lực lượng hình cường hóa tăng thi. Bất quá đánh trong chốc lát, vẫn là bị xưa đâu bằng nay linh hy lánh khốc đảo ra tinh hạch. Phần 11. Nghe tiếng tiến đến tang thi càng ngày càng nhiều, linh hy không hề ham chiến, đi vào trong viện đóng cửa lại. Mới vừa đem hai cái tinh hạch nhét vào vật tư trong bao từ phía sau lão đảo lắc lư ra tới một cái bình thường tăng thi, tuy rằng mới vừa đánh xong hai cái cường hóa tăng thi có điểm thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn là một chủ ý tiến đi người này. nàng đi vào trong nhà đem tùy thân con âm nước lấy ra tới uống một ngụm nước suối, lại nhai hai cái dinh dưỡng hoàn nhanh chóng bổ sung năng lượng. sắc mặt lúc này mới đẹp một chút. dùng một lần đánh hai cái cường hóa tăng thi vẫn là có điểm cố hết sức, trung gian còn đánh rất nhiều bình thường tăng thi, tiêu hao một ít tinh lực. linh hi cảm giác chính mình cầm ấm nước tay có điểm phát run. Nàng nhìn quanh bốn phía, này một nhà không bằng thượng một nhà trang hoàng sa hoa, là một cái bình tầng, không có lầu hai, linh tinh vụn vặt đồ vật còn rất nhiều. Linh Hy cầm cái hòm giữ đồ ra tới, chọn chút hữu dụng cất vào đi thả lại không gian. Lần này so lần trước ra tới chậm chút, đánh tăng thi lại phí rất nhiều thời gian, lần này cũng chỉ lục soát hai nhà liền dẹp đường hồi phủ. Linh Hy ôm đại quất tay có chút thoát lực, mới đi đến một nửa liền đi không đạo. Nàng có điểm về hải, cho rằng chính mình biến cường rất nhiều. Không nghĩ tới còn xa xa không đủ, cùng mặt khác dị năng giả so sánh với vẫn là cái tiểu thái kê. Đại quất từ nàng trong lòng ngực tránh thoát, móng nuốt chụp ở nhân viên chăn nuôi trên đầu, đem Linh Hy cùng Hamster chuyển rời đến Linh Điền, chính mình mang theo bọn họ chạy về đi. Mặc cho Linh Hy ở không gian như thế nào kêu gọi đều không cho đối phương ra tới, chờ trở lại hai gian phá trong phòng, mới đem nhân viên chăn nuôi phóng ra. Linh Hy ở Linh Điền nghĩ ra ra không được, bị quất miêu cưỡng bách nghỉ ngơi, chờ trở lại trong phòng sắc mặt đã khôi phục một ít nhưng nàng cảm thấy loại này thao tác thật không tốt vạn nhất trên đường có tang thi đâu ngươi đem ta đặt ở không gian chính mình nhiều nguy hiểm linh hy cắm eo giáo dục đại quất không được cho ta thiết hạn chế không cho ta ra tới đại quất miêu ta có thể chạy vạn nhất có cường hóa tang thi đâu linh hy hù dọa đại quất tốc độ hình đâu đến lúc đó ngươi chạy cũng chạy bất quá quất miêu cảm thấy nàng rong rải, liếm liếm móng ướt có lệ nói miêu mệt mỏi liền nghỉ ngơi đi không cần lại lại nhải linh hy bất đắc dĩ ngồi ở mép giường đem miêu ôm lại đây nhìn nó nghiêm túc nói bên ngoài chỉ còn chính ngươi phi thường không an toàn về sau ta nói muốn từ trong không gian ra tới thời điểm nhất định phải làm ta ra tới hiểu chưa minh bạch liền miêu một tiếng quất miêu không kiên nhẫn miêu một tiếng linh hy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đem miêu thả nàng cũng không phải cố ý nắm không bỏ thật sự là bị này chỉ to gan lớn mật mèo con dọa tới rồi nếu về sau gặp được cái gì nguy hiểm quất miêu vì bảo hộ bọn họ làm cho bọn họ ở linh điền không gian đợi chính mình một con mèo đi ứng đối đi chạy trốn linh hy cảm thấy chính mình sẽ bị cấp chết có đôi khi tiểu động vật quá thiện lương trung thành ngược lại dễ dàng tự mình hy sinh đây là linh hy nhất không nghĩ nhìn đến nàng nếu đã quyết định phải bảo vệ chúng nó nên gánh vác khởi nhân viên chăn nuôi trách nhiệm mà không phải biến thành bị bảo hộ một phương vẫn là muốn biến cường. linh hy tưởng nàng ngồi ở chỗ cũ tưởng đông tường tây từ sau khi trở về liền không hề nhúc nhích. Thương thương ở nàng trong túi cũng không dám kỉ một tiếng, chính mình bò ra tới ngồi ở nàng bên cạnh, học nhân viên chăn nuôi bộ dáng trở thành một con tự hỏi chuột. Quất miêu vốn dĩ cảm thấy nhân viên chăn nuôi chuyện bé xé ra to, ghé vào trên giường cố ý không để ý tới, thực tế lại nửa hạp mắt khẽ meo meo đánh giá đối phương. Đợi hồi lâu cũng không thấy Linh Hy lại đây loắt mau mau giải ác, liền có điểm kìm nén không được. Nó ngưỡng đầu đi đến Linh Hy trước mặt, chờ nàng tầm mắt nhìn về phía chính mình, lại đi rồi hai bước an vạ đem chính mình đụng tới nhân viên chăn nuôi trên người đi còn khó được xoay người lăn một cái lộ ra chính mình vô hại cái bụng linh hy một chút đã bị mãn nhãn lông xù xù bắt được quất miêu địa phương khác là quất hoàng sắc nhưng bụng là bạch linh hy là cái lông xù xù khống vẫn là cái bạch mau khống nàng nhìn đến mềm mại bạch trăng cái bụng đôi mắt liền sáng lên khống chế không được chính mình tay đi sở tươi tốt xóa tung mau mau nàng cúi đầu đem mặt vùi vào vô biên vô hạn mềm mại miêu mau hít sâu một mùm to sảng chính là loại cảm giác này đối linh hy mà nói hút lông xù xù so hút tinh hoạch mang đến năng lượng còn dùng được thấy nhân viên chăn nuôi khôi phục bình thường đại quất lấy móng vuốt đem lòng tham không đáy hút miêu cuồng ma chủ bay dấu ở linh điền nào đó góc câu thức thảm nhổ ra cấp đối phương xem linh hy chừng lớn hai mắt khi nào thu hồi tới nàng ở linh điền vội vã đi ra ngoài căn bản không chú ý tới thảm bị quất miêu bỏ vào không gian hiện nay có loại khi còn nhỏ quý trọng hiếm lạ món đồ chơi không bỏ được mua kết quả về nhà sau phát hiện đã bị ba mẹ lặng lẽ mua trở về coi như lễ vật kinh hỷ chi tình linh hy ôm lấy miêu cảm động nói tiểu quất quất có ngươi là của ta phúc khí thương thương rụt rè vươn móng nuốt nhỏ tốn tốn nhân viên chăn nuôi quần áo linh hy lập tức nói tiếp còn có ngươi các ngươi đều là ta phúc khí toàn bộ xám xịt phòng bị này khối lục ý giặt rào thảm cứu vớt linh hy không bỏ được trực tiếp phô ở dơ hề hề trên mặt đất lấy về không gian dùng nước suối dính xà phòng soát sạch sẽ treo ở trong viện lượng soát song thảm linh hy mới có không móc ra chính mình hôm nay mới vừa được đến hai khối tàng thi tinh hạch nàng cấp thương thương cùng đại quất một người một khối phía trước bắt được đệ nhất khối thời điểm vì bảo hiểm linh hy trước cho chính mình dùng ở thí nghiệm qua đi phát hiện đối thân thể có lợi mà vô hại lúc này mới dám cấp hai tiểu chỉ dùng hamster cùng quất miêu dựa theo nàng nói ấn tinh hạch hơi hơi dùng sức hai khối màu trắng tinh hạch ở chúng nó móng nuốt hạ mở tung loại này kỳ dị tràn ngập năng lượng cảm giác làm thương thương cùng đại quất giật này mình tùy theo mà đến chính là không gian thăng cấp thương thương nhảy đến linh hy trong tay kỷ kỷ kỷ ta chữ vật không gian lại biến đại lần này có trước kia hai cái như vậy đại linh hy nguyên bản còn lo lắng sưu tập đến vật tư chứa đầy thương thương chữ vật không gian về sau thu hoạch thành thục về sau khả năng không có địa phương gửi hiện tại biết được cái này tin vui quả thực chính là đưa than ngày tuyết đại quất mao còn tạc cái đuôi giống căn dây ẹn kẹn giống nhau dựng thẳng lên tới khó có thể tin nhìn nhìn chính mình vừa mới chụp toái tinh hạch thì lót Linh Hy cho nó thuận thuận mau, méo nhéo miêu trảo, ngay sau đó tiến vào Linh Điển. Sau đó nàng liền phát hiện, Linh Điển không gian cũng thăng cấp biến đại. Nàng khoai tây cũng đi theo thành thủ. Linh Hy vui vô cùng, lại vây quanh mở rộng Linh Điển chạy một vòng, thị sát mỗi một góc, thô sơ giản lược phỏng trường này khối địa đã có một trận bóng rổ như vậy lớn. Không dành lo tiếp tục loại thu hoạch, Linh Hy trước cầm cái tiểu cái quốc đem khoai tây từng cái hố bảo ra tới. Sản lượng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Mỗi một cây phía dưới căn thượng đều sâu chuối rất nhiều cái tròn vo hoàng không long đồng khoai tây. Một cái hố liền bào ra tới 5-6 cái, quả nhiên không hổ là nạn đói thời điểm bảo tàng thu hoạch. Đem loại kia mấy cây khoai tây tất cả đều đào ra, linh hy thu hoạch tràn đầy một sọ. Nàng đếm đếm, nàng loại này mầm khoai tây khối tổng cộng mọc ra tới hơn 40 cái khoai tây. Nàng một đốn ăn 2 cái là có thể no, này sọt khoai tây đỉnh bọn họ ba cái vải thiên đồ ăn. Để lại mấy cái ở hố chờ nảy mầm đương hạt giống tiếp tục loại, Linh Hy ôm tia sọt rửa sạch sẽ khoai tây từ không gian ra tới. Nàng trịnh trọng tuyên bố buổi tối thức đơn, chúc mừng được mùa, hôm nay ăn khoai tây yến. Khoai lát, khoai điều, khoai rác, khoai tây nghiền đều làm lên. Chân chính thực hiện khoai tây tự do. Đương nhiên, vẫn là cấp thương thương cùng đại quất chuẩn bị một chút thịt bữa ăn ngon. Linh Hy sợ bọn họ chờ đói bụng, đem rau dưa khoai trên tìm ra cấp 2 chỉ đường đồ ăn vặt chính mình nhai vài miếng đi tước khoai tây ra, hai cái cắt thành tam giấc khối, còn có hai cái cắt thành điều, còn có hai cái cắt thành hai nửa trực tiếp phóng tới trong nồi thủy nấu. Linh Hi cầm cái tân nồi, thiêu nhiệt sau đổ hôm nay mới vừa lục xoát kia bình bắp du, bắt đầu khoai tây chiên cùng khoai rác. Nang du quá ít, không bỏ được đều đảo đi vào, nhiều lắm xem như chiên khoai tây. Dù vậy, đảo tiến khoai tây kia một khắc cũng nháy mắt kích phát ra phát mùi du hương, kim hoàng sắc khối trạng vật ở trong chảo dầu tư lạp dung động là chỉ có dầu trên thực phẩm có thể mang đến mỹ rượu cảm giác linh hy xuyên qua tới phía trước đã ăn nỉ chịu ra ra cùng mẫu cầm vòm nhưng gả rán khoai điều loại đồ vật này cách đoạn thời gian liền sẽ gợi lên người thèm trùng cứ việc không khỏe mạnh cũng vẫn là làm người không có sức chống cự hòa thực vượng linh hy thực mau liền tạc hảo một nồi tế khoai điều nàng ở mắt trông mong chờ thương thương cùng đại quất trong chén phân biệt đổ một ít cũng không sốt ruột lập tức hạ một khắc nồi mà là ở mâm đổ điểm bột thì là cùng muối tiêu bắt đầu ăn Khoai điều có 3 phút hoàng kim thưởng vị kỳ, không thể vắng vẻ lâu lắm. Linh Hy thiết đến không phải phi thường tế, mới ra nổi khoai điều bên ngoài giòn bên trong mềm, cắn đi xuống còn có dễ nghe thanh âm, thơm nức có tư vị. Hú hổ, đây chính là chính mình thân thủ trồng ra khoai tây. Linh Hy ăn đến khuôn mặt quý trọng. 13 đệ 13 chương nồng đậm hắc ớt khoai tây nghiền. Mới mẻ ra nổi khoai điều ăn quá ngon, không trong chốc lát công phu đã bị càn quét không còn linh hy đem hơi đại khối khoai rác đảo tiến không ra tới trong chảo dầu khoai rác không bằng khoai điều dễ dàng thục sợ lửa lớn bên ngoài tạc hồ bên trong vẫn là sinh linh hy đem bếp lò phía dưới hỏa lộng nhỏ điểm chậm rãi tạc tinh tế chiên nấu tốt khoai tây bị phá đi thành bùn đặt ở trong chén dùng hắc hồ tiêu cùng một chút tinh bột thủy ngao điểm đặc sệt nước sốt trực tiếp tưới ở khoai tây nghiền mặt ngoài tuy rằng không có sốt cà chua nhưng khoai tây nghiền vẫn là so linh hy tưởng tượng ngốn ăn ngon kiên nhẫn đảo thành tinh tế hồ trạng Khoai tây nghiền vào miệng là tan, hồ tiêu còn có điểm ma ma, nhấp một chút nước suốt ở đầu lưỡi khiêu vũ. Ăn đến người thỏa mãn cảm cực cường. Còn phi thường đỉnh no. Thương thương cùng đại quất đã ăn no, từng người đánh cái cách, đối Linh Hy tạc ra tới khoai rác chỉ là lướt qua một ngụm, dư lại tất cả đều vào nhân viên chăn nuôi dạ dày. Linh Hy cầm chắc tiểu đao bắt đầu tức hơi mỏng khoai tây phiến, đặt ở lưới sắt thượng giống nướng đằng phiến giống nhong nướng. Nếu hiện tại có cà chua, nàng liền có thể làm sốt cà chua cho nàng khoai điều xứng với tốt nhất chủ đương. Linh Hi tiếc nuối hướng trong miệng ném khối khoai rác, cấp lưới sắt thượng khoai tây phiến xoát ru. Cà chua loại này đã có thể đương rau dưa lại có thể đương trái cây thứ tốt, cũng không biết đời này còn có thể hay không ăn đến. Bất quá liền tính không có sốt cà chua, muối tiêu thì là ớt bột xứng khoai tây cũng phi thường ăn ngon. Nướng khoai lát mỏng địa phương phi thường giòn, chính là thuộc không quá đều đều. Linh Hi cảm thấy không bằng dầu chiên thành công, nhưng thương thương thực thích loại này vị. Nó học Linh Hy bộ dáng cho chính mình khoai lát thượng giải hồ tiêu mặt, kết quả bị sặc đánh cái đại đại hắt xì, trong tay khoai lát cũng rơi xuống trên mặt đất. Thương thương suy sụp khởi chuột mặt. Linh Hy cười đến không được, đem hamster trên mặt dính hồ tiêu mặt lau khô, lại cầm cái tân khoai lát cho nó. Hamster nhỏ lúc này mới lại vui vẻ lên. Mấy cái khoai tây là có thể làm ra nhiều như vậy đa dạng, ở hai tiểu chỉ trong lòng Linh Hy hiện tại chính là thực thần giống nhau tồn tại. Mặc kệ Linh Hy làm cái gì tân đồ ăn đồ đ chúng nó đều có tin tưởng, ăn cái gì đều ai đến cũng không cự tuyệt. May mà thương thương cùng đại quất ăn uống đều thực hảo, miêu cũng không trong tưởng tượng như vậy cái ăn, Linh Hy dần dần tìm được rồi đương nhân viên chăn nuôi kiêm đầu bếp trưởng là thú. Linh Hy cảm thấy nàng tể tể môn thật là thiên tuyển. Mặc dù nàng chính mình vẫn là cái ngãi con thời điểm cũng chưa tốt như vậy hầu hạ. Nàng khi còn nhỏ ăn bánh bao sủi cảo không ăn nhân, ăn thịt không ăn phì, không ăn ngọt khẩu đồ ăn, không ăn cả rốt rau chân vịt rong biển ti. Phần 12 nàng cha mẹ cũng không thế nào cưỡng bách nàng ăn không yêu ăn đồ vật tuy rằng này đó các đại nhân mua làm đều là chính mình thích có chuyên gia nói khi còn nhỏ mạnh mẽ bị cha mẹ yêu cầu ăn chính mình không yêu ăn đồ ăn chỉ biết gia tăng bóng ma tâm lý sau khi lớn lên càng ngày càng chán ghét linh hy không trải qua quá nàng này đó hư tật xấu cũng theo tuổi tắc tăng trưởng thần kỳ biến mất đặc biệt là đi vào mặt thế không còn có kén ăn quyền lợi nàng ở nào đó phương diện có điểm cưỡng bách trứng cơm nước xong cần thiết thu thập hảo chén đũa dùng ô huế bộ đồ ăn không thể lưu đến hạ đốn lại tẩy ăn một lần xong cơm liền bận rộn trong ngoài soát nồi soát chén toàn bộ thu thập xong mới như chút được gánh nặng ngồi ở quất miêu bên người phát ốc. thương thương lấy ra chính mình từ nhi đồng phòng tìm được phòng nhỏ vui vui vẻ vẻ lấy ra tới bài ở linh hy đầu giường thượng nó chui vào đi nhảy nhót lung tung còn ngồi ở ghế trên lấy lược cho chính mình trải lông chiều linh hy huy chảo cái này chơi đóng vai gia đình món đồ chơi phòng nhỏ lớn nhỏ giống như là vì hamster lượng thân đặt làm liền giường đều chính chính hảo hảo linh hy con khỏe môi xem thương thương ở bên trong chơi cũng không có phát hiện chính mình hiện tại giống cái nhìn hài tử tự tiêu khiển sủng nịch ra trường nàng tìm kiện không mặc quần áo lấy ra cướp đoạt vật tư tìm được kéo cắt thành thích hợp kích cỡ giúp thương thương đem tiểu giường đệm đến càng mềm càng thoải mái tiểu bên giường biên vừa vặn có cái chỗ trống có thể phóng nàng làm hamster vòng lan bố trí một chút cái này tiểu hoa quả thực càng thêm ra dáng ra hình còn rất có hamster đặc sắc Trên bàn bày nghiến răng dinh dưỡng hoàn cùng giòn khoai chiên. Linh Hy nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ chơi bút bê bạ bị cùng quá mọi nhà cho chơi, có điểm tâm ngứa, tưởng biến thành tiểu nhân đi vào làm khách. Đại quất đối thương thương hoa hoa lệ hamster ba không có gì hứng thú, dối chảo cùng đối phương chơi một hồi liền lại trở về nằm bò. Linh Hy lấy ra cái kia đại trậu rửa mặt, đem vòng tròn ôm gối lót đi vào, cùng hamster tiểu hoa song song đặt ở cùng nhau. Đại quất dương mắt thoáng nhìn liền biết là cho chính mình an bài tân hoa Biết nghe lời phải đi vào đem chính mình cuộn thành cái miêu cốn nhi. An bài hảo hai chỉ, lượng ở bên ngoài thảm cũng làm. Linh Hy đem thảm thu trở về, nghĩ tới nghĩ lui cũng không địa phương phô, đơn giản vẫn là quyết định bỏ vào thương thương chữ vật trong không gian. Nàng tra sát lòng bàn tay, hồi ức thảm khuyên hướng cảm xúc thật tốt mau mà mau nghĩ, nếu có thể cái cái trong thôn cái loại này tiểu bình tầng thì tốt rồi. Bên ngoài không cần quá cao cấp quá xa hoa, trong phòng mềm trang nhất định phải dựa theo nàng thẩm mỹ tới trang trí. Nơi nơi đều phóng thượng lông xù xù ôm gối cùng cái đệm, nàng các tiểu bảo bối có thể tùy tiện ngủ tùy tiện nằm. Trông trọt mệt mỏi ở trong phòng tùy tiện tìm vị trí liền có thể ngồi nghỉ ngơi, phòng khách trang một cái tiểu lò sưởi trong tường, nghe tủi gỗ thiêu nước thanh âm loát sùng phát ngốc. Linh Hy nghĩ nghĩ liền cười lên tiếng. Sau đó liền đem chính mình cấp cười tỉnh. Trung quanh vẫn là nhà chỉ có bốn bức tường, Linh Hy vô vô đầu mình, nâng lên hamster nhỏ dùng mặt đi cỏ nó tế nhuyễn mau mau. Thương thương sớm thành thói quen nhân viên chăn nuôi thường thường động kinh, liền tính bị loát cũng chút nào không chậm trễ nó mùi ngon gặm khoai tây phiến. Linh Hy nằm ở trên giường, ngẩng đầu nhìn rách nát trần nhà. Từ khi nào, nàng nguyện vọng là tốt nghiệp về sau liền đi làm kiếm tiền, chủ cao tầng tình xảo tiểu trung cư, nghỉ ngơi cũng không ra đi xã giao, ở nhà kêu cơm hộp loát sùng vật chơi trò chơi. Hiện tại cũng coi như đạt thành một phần ba nguyện vọng, không cần xã giao, cũng có thể tùy thời tùy chỗ loát lông xù xù. Mặc kệ ở thế giới nào nàng mộng tưởng đều như vậy giản dị tự nhiên, cũng có thể nói không có chi lớn. Vốn tưởng rằng chính mình liền cùng muôn vàn người thường giống nhau, đi học, tốt nghiệp, công tác, làm từng bước qua chính mình sinh hoạt. Không nghĩ tới ông trời đầu góc vừa kéo đem nàng cấp chịu đến một thế giới khác. Linh Hy cảm thấy chính mình không có tiểu thuyết nữ chủ như vậy cường trái tim cùng cứng tay đoạn, nàng chỉ có thể mắt với bên người nhỏ vụn nhỏ bé hạnh phúc, ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn nhạt nhạt. Muốn biến cường đều chỉ là vì duy trì hiện trạng. An ổn quy ẩn điền viên. Nàng một rảnh rỗi liền sẽ phát tán tư duy, tưởng rất nhiều nói chuyện không đấu sự, là nhiều năm đi học thất thần dưỡng thành hư thói quen. Đêm nay có điểm tưởng nghiệm nàng vọng nữ thành dụng cụ ba ba mụ mụ. Nàng têu linh hy, hy vọng hy, từ nhỏ trừ bỏ dưỡng sủng vật không quá thuận lợi, ăn, mặc, ở, đi lại cũng coi như nuông chiều từ bé, bị thêm chú ở trên người kỳ vọng cũng rất lớn. Bất quá nàng trời sinh tính lười nhác, học tập không nỗ lực, ỉ vào vài phần thông minh hôn nhật tử khảo cái bình thường đại học vào cái thiên hô chuyên nghiệp liền tính tốt nghiệp cũng chỉ có thể chiều chín vạn sáu lấy mấy ngàn khối tiền lương nàng ba mẹ còn không có có thể tiếp thu nàng sinh mà bình phàm sự thật nàng liền nửa đường chết xuyên linh hi thở dài nhiều như vậy thiên nàng cũng không dám tưởng chuyện này chính là cố ý vội lên làm chính mình tránh cho suy nghĩ liền tính phật hệ thích đứng mặt thế nghĩ đến thân nhân tâm vẫn là rậm rạp đau đớn bất quá liền tính phân cách ở bất đồng thế giới nàng ba mẹ cuối cùng tâm nguyện cũng nên cùng nàng trong lòng giống nhau hy vọng nàng có thể khoái hoạt vui sướng mỗi một ngày nào đó dầu dĩ cảm xúc lặng yên không một tiếng động thấm tiến gối đầu dùng để dễ chịu còn chưa thành hình ngộng nửa ngộng nửa tỉnh gian bị đại quất lấy cái đuôi lau khoe mắt tàn lưu ướt ác, linh hy bất chi bất giác ngủ tới rồi hừng đông Tỉnh lại lại là sinh long hoạt hổ một cái hảo hán đau buồn chỉ là tạm thời sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục linh hy tập thể dục buổi sáng nhiệm vụ một ngày so với một ngày tăng thêm nàng đem hít đất cùng gặp bụng từng người nhiều hơn luyện mấy chục cái còn đi linh điền vây quanh mà chạy vòng vận động có thể gia tốc máu tuần hoàn chấn hưng tinh thần linh hy còn phát hiện thói quen rèn luyện về sau đám chìm thức tập thể hình có thể làm người quên phiền não tâm tình cũng trở nên trống trải đây là trước kia làm trạch nữ chưa từng có thể hội quá phong phú tập thể dục buổi sáng xong lại tắm rửa một cái linh hy tẩy đi một thân hãn một lần nữa trở nên thanh thanh sảng sảng nàng lấy ra tiểu mạch bột mì cùng một cái tiểu buồn, tức mấy cái khoai tây tính toán lạc mấy cái khoai tây tì bánh ăn ở ký túc xá thời điểm nàng mua tiểu điện nổi cùng nguyên liệu nấu ăn đã làm vài lần loại này bánh chỉ cần ở khoai tây ti thêm chút bột mì cùng thủy rào thành hồ trạng là có thể lạc ra kim hoàng thơm ngào ngạt tiểu bánh đương bữa sáng lại thích hợp bất quá đơn giản lại mỹ vị linh hi không có hành lá chỉ có thể làm thuần khoai tây ti mặc dù như vậy cũng phi thường hương ngủ đại quất cùng thương thương đều bị hương tỉnh khoai tây thêm hắc hồ tiêu ăn lên sẽ có thịt hương vị vì tránh cho bọn họ xuất hiện ăn khoai tây ăn nhỉ tình huống Linh Hy cơm sáng qua đi lại xuống ruộng đánh biến dị chuột đồng. Lần này nàng đi xa điểm, còn ở một mảnh rừng cây nhỏ bên cạnh xoay chuyển, thuận tiện chém một cây lớn lên không sai biệt lắm dây đằng. Này căn không có phía trước thô, nhưng là rất dài, cắt thành lát cắt phỏng trừng có thể hồng cả ngày. Linh Hy đem trường đằng đặt ở một bên, đổi khoai tây khối đương ngồi cầu biến dị chuột đồng. Loại này không có biến dị quá thực vật đối biến dị động vật dụ hoặc lực cực cường. Nàng ra tới không trong chốc lát công phu liền mang về sáu chỉ. Bếp lò từ nhóm lửa đến bây giờ đều không có dừng lại quá, nướng chuột đồng nướng lục đằng khoai chiên. Linh Hi không có đem chuột đồng toàn bộ nướng chín, theo thường lệ để lại mấy chỉ sinh, mã thượng liêu hiềm, còn dịch một con xương cốt, đem dịch xuống dưới thịt cắt thành điều trạng. Phía trước bắt được chuột đồng huyết động lại lên còn ở trong không gian giữ tươi phóng, hiện nay lại nhiều rất nhiều mới mẹ huyết. Linh Hi nhìn nhìn số lượng khách quan thịt cùng nội tạng, quyết định đêm nay xuyên cái lẩu ăn. 14-14 chương xuyên cái lẩu Đem thịt cùng huyết đều xử lý tốt thả lại không gian giữ tươi, Linh Hy lại bắt đầu tẩy chém tới kia căn lục đằng. Hong khô dây đằng đương đồ ăn vật bọn họ ba cái đều thực thích, chính là phải tốn thời gian rất lâu chậm rãi quay. Cuối cùng Hong ra tới khoai chiên số lượng cũng phi thường kinh người, ước chừng chứa đầy một cái thu nạp dương. Loại này thu nạp dương sắc thật có thể trang không ít đồ vật, vì thế Linh Hy làm thường thường đem không gian vật tư đều lấy ra tới, chính mình lần lượt từng cái phân loại sửa sang lại đến trong dương. Nàng tùy tay lấy tiện lợi rán cũng phái thượng công dụng, viết thượng chủng loại rán ở cái dương thượng, cũng phương tiện về sau tra tìm. Sửa sang lại vật tư cái này công tác vừa mới bắt đầu có điểm làm người sức đầu mẻ chán. Linh Hy lục xoát đổ vật thời điểm đều là tùy tay liền lấy, hiện nay đều nhổ ra mới phát hiện lộn xộn quậy với nhau cái gì đều có, chợt vừa thấy này nhà ở cùng trạm thu hồi phế phẩm giống nhau. Nàng trực tiếp cầm cái tiểu băng ghế ngồi ở kia đôi vật tư bên cạnh, kiên nhẫn chọn lựa, trải vớt trình tề lại căn cứ tác dụng cùng lớn nhỏ từng người bỏ vào bất đồng thu nạp dương cuối cùng khép lại cái nắp ở mặt trên dán cái tiện lợi dán nguyên bản xếp thành tiểu sơn vật tư dần dần quét sạch đều bị chỉnh chỉnh tề tề mã ở trong dương linh hi làm thương thương nhớ kỹ mỗi cái trong dương đồ vật phương tiện tùy dùng tùy lấy kỳ kỳ kỳ nhớ kỹ hamster nhỏ rất thông minh nhìn mấy lần về sau liền đem thu thập tốt cái dương nuốt trở lại trong không gian cuối cùng một cái hòm giữ đồ biến mất ở trước mắt linh hi nhìn trống rỗng mặt đất thở phào nhẹ nhõm, Nàng còn không có như vậy nghiêm túc thu nạp quá đồ vật. Mặt thế trước nàng thích tùy dùng tùy ném, trên bàn đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng ra cùng giấy bút khỏe với nhau. Ngẫu nhiên cần mẫn cần mẫn, vẫn là gián đoạn tính, cách mấy ngày mới có thể đèm tùy tay loạn phóng đồ vật thu thập sạch sẽ, lại quá mấy ngày lại khôi phục lộn xộn bộ dáng, sau đó lại thu thập sạch sẽ, lặp lại tuần hoàn. Nguyên lai loại này dường ra thu nạp công tác sau khi kết thúc, cũng sẽ làm người được đến ngoài ý muốn thỏa mãn cảm Buổi tối muốn ăn lẩu bữa tiệc lớn, giữa trưa bọn họ tùy tiện ăn hai chỉ nướng chuột đồng cùng bánh tráng. Bánh tráng chỉ dùng tiểu mạch bột mì cùng thủy, không coi ủ bột, lạc thời điểm cũng không phóng, dù ăn lên vị kính đạo, có nồng đậm tiểu mạch hương khí. Đem thịt nướng cuốn ở bên trong ăn càng là phong vị mười phần. Ăn xong cơm chưa không bao lâu, Linh Hy lại đi vào linh Điền. Ngày hôm qua chỉ lo thu khoai tây, không chú ý tới tiểu mạch mầm cũng mắt thường có thể thấy được trường cao không ít, đều sắp ra tuệ Cái này sinh trưởng chu kỳ thực có thể, tuy rằng không phải tốc độ kinh người cái loại này, nhưng ít nhất một đợt tiếp theo một đợt, cái gì cũng chưa rơi xuống. Hạt thóc như cũ không có gì động tĩnh, Linh Hy đã không ôm cái gì hy vọng, bất quá bên cạnh không biết tên cây nông nghiệp có mấy cây nhưng thật ra đã phát mầm. Linh Hy trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, nghiên cứu kia phiến móng tay cái lớn nhỏ nộn diệp, xem đến đôi mắt khô khốc đều nhận không ra là cái gì. Nàng xoa xoa lên men cổ. Nếu là có di động có vong thì tốt rồi vỗ vỗ liền có thể lục xoát chủng loại người khác trồng trọt phía trước liền biết muốn loại chính là cái gì không giống nàng loại cái mà ngạnh sinh sinh trồng ra khai manh hộp kích thích cảm đang định từ trong đất bò dậy tầm mắt đột nhiên bị bên cạnh hấp dẫn nàng ngẩn người cảm giác chính mình có điểm hoa mắt tiểu mạch mầm bên cạnh giống như mọc ra cỏ dại cỏ dại càng xem càng giống mà thế tiền nhân nhóm thường thấy mộ vị rau dại được xương thanh nhiệt hạ suốt ở siêu thị mua một tiểu đem còn không tiện nghi linh hi vui mừng khôn xiết vén tay háo bắt đầu kéo rau dại thoạt nhìn ở tiểu mạch bên cạnh không trước mắt nhưng số lượng khả quan không một lát liền rút một phen nàng đem đào ra rau dại phóng tới một bên đấm đấm eo cầm lấy cái cuốc lại bắt đầu cày ruộng cách vách nhà ở nguyên bản gác lại cày ruộng cơ chờ loại nhỏ nông cụ đều chuyển rời đến linh điền bởi vì không có điện không có xăng chỉ có thể đương cái bài trí sở hữu mà đều dựa vào linh hy tay động tới cày đối nàng thể lực là cái cực đại khiêu chiến cũng may loại sự tình này cùng nấu cơm giống nhau đều là quen tay hay việc. Vừa mới bắt đầu nàng dùng một buổi sáng mới lên như vậy chĩa xuống đất, hiện tại huy cái quốc như huy đao, mỗi một chút sâu cạn đều nắm giữ đến không sai biệt lắm. Linh điển không khí tới mát, tràn ngập thổ nhưỡng đặc có hương thơm, linh hy cánh tay thượng về điểm này thon gầy cơ bắp ở múa may động tác hạ càng thêm lưu sướng, dấu ở rán trong tay háo như ẩn như hiện. Sau giờ ngọ thái dương tương đối nóng bỏng, nhưng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cũng không độc, chỉ làm người cảm thấy ấm áp giống khối mỡ vàng giống nhau chậm rãi hoa khai. Phần 13 Linh Hi ngẹn một hơi lê xong rồi không gian mới nhất nhiều ra tới mà. Nàng hiện tại thói quen mỗi lần làm việc phía trước ở trong lòng định hảo tiểu mục tiêu, dựa theo quy định thời gian từng hạng hoàn thành, tránh cho cho chính mình lưu lại kéo dài cơ hội. Đem khai khẩn may lại tốt đồng ruộng phân khu vực dài lên các loại hạt giống. Linh Hi từ trong túi móc ra tiểu sách vở từng cái ký lục, lúc này mới từ Linh Điền đi ra ngoài, thay cho dính thủ quần áo. Linh Hy toàn bộ nằm liệt đến trên giường. Mệt mỏi quá. a. Nàng đem thương thương phủng đến trên mặt, nhìn đối phương tròn xoe đôi mắt, ta lúc trước học tập nếu là có như vậy nỗ lực, đã sớm là nhân sinh người thắng. An ổn giàu có sinh hoạt dễ dàng tiêu ma người ý chí chiến đấu, ngược lại càng khó khăn cằn côi thời điểm, người càng có thể sinh ra vô hạn động lực. Linh Hy hiện tại hết thể đều là chính mình cho chính mình, bắt đầu từ con số 0, không khai hoang liền không mà loại, không trồng trọt liền không cơm ăn. Thoạt nhìn giống như so xuyên thư trước mỗi ngày ăn uống không lo muốn thảm, thực tế so mơ màng hồ đồ hai điểm một đường phải có hy vọng. Thương thương, kỷ kỷ, ngươi hiện tại cũng là nhân sinh người thắng. Thương thương từ lòng bàn tay chui ra lui tới nàng trên vai bò, cùng nhân viên chăn nuôi đầu chạm chán tê ở bên nhau. Kỷ kỷ kỷ, ngươi còn có được ta như vậy đáng yêu chuột. Vốn dĩ đang ngủ đại quất nghe vậy nâng nâng mắt, miêu ô, còn có được ta như vậy đáng yêu miêu. Linh hy phụt một tiếng cười, bị hamster nhỏ cọ cổ ngứa hi hi ha ha nháo quá một trận thân thể thượng mỏi mệt nháy mắt tiêu trừ không ít nàng mỗi ngày nấu cơm rửa sạch dễ dàng đem quần áo làm dơ đơn giản tìm ra kéo cùng kim chỉ bao dùng phía trước quần áo cũ cải tạo một cái giản dị tạp dề hệ thượng về sau nấu cơm có vẻ càng chuyên nghiệp linh hi đem khoai tây rửa rửa cắt thành hậu một chút phiến rau dại chọn đi khô lão bộ phận cùng căn đặt ở nước suối hướng vài cái xanh lá mạ lá cây thủy linh linh thoạt nhìn phi thường mới mẻ thích hợp lấy tới xuyên cái lẩu Nàng lục soát kia túi nước cốt lẩu là hương cay du, đại quất cùng thương thương không thể ăn. Linh Hy phân hai cái nồi, dùng chuột đồng khung xương ngao một nồi thơm nồng cốt canh cấp 2 tiểu chỉ xuyên thịt ăn, chính mình cái kia đáy nồi tắt thả một tiểu khối cay rắt nước cốt. Nàng tuy rằng thích ăn cay, nhưng tối cao tiếp thu trình độ chính là trung cay, nước cốt lẩu chỉ có này một túi, cũng liên tiếp nhiều phóng. Như du ở sôi chảo trong nồi dần dần hòa tan, nãi bạch cốt canh biến thành màu đỏ, tản ra hoa tiêu cùng ớt cay va chạm hương khí thượng tầng bao trùm một mảnh hồng du linh hi hít sâu một mông to chịu đựng thèm trùng hướng bên trong đổ một chén động lại huyết huyết yêu cầu nấu lâu một chút nàng cấp đại quất cùng thương thương kia nồi hạ thịt cắt thành điều mã hảo liêu thịt một năng liên thục tươi mới thử. cắn một ngụm làm người hương đến tưởng đem đầu lưỡi đều nuốt vào miêu ô đại quất vừa ăn thịt biên tê ơ ăn ngon chờ không kịp theo thứ tự hạ nồi, linh hi đơn giản trực tiếp đem thịt cùng đồ ăn tất cả đều ngã vào trong nồi cùng nhau nấu Vớt ra tới phân đến quất miêu cùng hamster cái đĩa, nàng chính mình cũng bắt đầu hướng trong nồi về vườn đồ ăn. Cẩn thận lấy ra tới nộn tiêm nhi, hạ nồi năng vài cái là có thể ăn, rau dại thanh hương theo hơi nước tứ tán, làm nhân tình không tự kìm hãm được hút cái muối. Khoai tây cố ý thiết dày chút, nấu chín về sau phi thường mềm mại, nhấp tiến trong miệng liền hóa. Máu tươi vớt ra tới ở trong chén, nhoáng lên run run rẩy rẩy nộn đến giống đậu hủ. trừ bò thịt còn có vị kính đạo, rất có nhai đầu nội tạng Xuyến cái lẩu chủng loại so với mặt thế trước thật sự không tính là nhiều, nhưng đối với uống qua dinh dưỡng tề sinh gặm quá dây đằng Linh Hy tới nói đã thập phần phong phú. Cái lẩu gia vị thực đủ, liền tính không cần chấm liêu đều có tư có vị. Bọn họ ba an an tính tính, ai cũng chưa nói chuyện, tất cả đều ở vùi đầu khổ ăn. ăn đến mặt sau Linh Hy trên trán đều ra mồ hôi mỏng, cả người giống trưng cái sna, lại cay lại thông khoái. Dư lại cái lẩu canh luyến tiết đảo, lưu lên ngày mai lấy ra cán bột canh đế mười lăm đệ mười lăm chương tiên thiết tay cán buột nay đốn cái lẩu ăn nhân tâm tình thoải mái ít nhất tương lai ba ngày đều sẽ không lại thèm thịt không riêng linh hy thương thương cùng đại quất cũng một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng thức ăn càng ngày càng phong phú chúng nó mau cũng càng thêm có vẻ du quang thủy hoạt, sờ lên mềm mại đạn đạn giống huyên mềm đám mây vui sướng nhất đương thuộc linh hy nàng loát lông xù xù xúc cảm càng ngày càng tốt ôm vào trong ngực giải không khai tay hamster cùng miêu đều là ái sạch sẽ động vật đại quất suốt ngày đều phải liếm mao thương thương cũng giống nhau nó thích nhất mỗi ngày đi theo linh hy đi linh điền tắm rửa linh hy trước đó còn không có gặp qua thích dùng thủy tắm rửa hamster dưỡng sủng bác chủ nhóm chuột cũng đều là dùng chuyên môn tắm xa nàng sợ hamster dùng thủy tắm rửa số lần quá nhiều không tốt mao phơi không làm dễ dàng cảm bạo mỗi ngày chỉ làm nó giữa chưa có đại thái dương thời điểm tẩy tẩy song liền có thể nằm ở khô mát khăn lông thượng lăn lộn phơi nắng không nghĩ tới thương thương càng thích cái này hạng ngủ. quất miêu đặc biệt phạm lười. Ngày thường trừ bỏ liếm vào chính là ngủ linh hy đánh ra nó cùng chính mình tình huống không sai biệt lắm phía trước bị thương ăn không đủ no thiếu hụt rất nhiều năng lượng cho nên dựa ngủ bổ trở về nhưng miêu vẫn là có đi săn thiên tính ở đại quất móng nuốt ngứa thời điểm liền đi quay rối thương thương hamster nhỏ bất kham này nhiễu trốn vào chính mình phòng nhỏ ngồi ở trên bàn khiêu khích quất miêu linh hy trong tay tài liệu nhiều dùng tờ lặt tiệc côn cải chốt cửa dây thừng cùng trang trí phẩm cấp đại quất làm cái xa hoa đậu miêu đồng cũng không có việc gì liền cầm lấy tới đối với miêu một hồi ném làm việc thời điểm liền đem đậu miêu bổng cột vào đại quất bên người đại đại giảm bất thương thương đảm đường cơ thể sống đậu miêu món đồ chơi áp lực nay đậu miêu bổng linh hy chói lại cái tiểu lục lạc một chạm vào liền đinh linh đinh linh vang đại quất mỗi ngày tỉnh ngủ nếu là thấy nhân viên chăn nuôi còn ở ngủ liền cố ý dùng móng vuốt lay vài cái đem linh hy đánh thức lên làm cơm sáng linh hy đối này tràn ngập háng nghiệm dỗi tay đem đậu miêu đổng qua lại lay động tuệ tuệ đỡ ổn Đem đại quất vứt lại đây cuồng rua miêu đầu. Nàng rốt cuộc là cho miêu làm cái đầu miêu đồng vẫn là cho chính mình làm cái đồng hồ báo thức. Dậy sớm ngốc một ngày, Linh Hy dùng lạnh lẽo cam liệt nước suối giặt sạch mặt lúc này mới tỉnh táo lại. Hôm nay thức dậy sớm, gen luyện thời gian cũng thuận tiện kéo dài, hướng thú đi lên Linh Hy còn làm bộ ạ ị rô bít. Thương thương nhìn trong chốc lát, nhảy đến bên người nàng học theo, đứng lên dối khai chính mình ngắn ngủn chân trước, học nhân viên chăn nuôi lo tạo hình, nỗ lực đương một con sẽ làm thao chuột. Thân thể ngủ say tế bào bị hoàn toàn đánh thức, Linh Hy phun ra một ngụm chọc khí, thể sắc và tinh thần thoải mái. Chuẩn bị làm bữa sáng. Tay cắn bột nàng chỉ xem mãi mãi đã làm, đối tứ chi không cần, hàng ngày chính là cơm hộp nhà ăn Linh Hy tới nói là cái không nhỏ khiêu chiến. Đem bột mì đảo Tiến Châu, thêm một chút muối, phân vài lần hướng bên trong đảo nước suối, dùng chiếc đua rảo rào, rào cục bột dần dần thành hình. Linh Hy vén tay háo lên dùng tay cùng mặt. Ướp thạp thạp mặt có điểm sơ chạm linh hy hướng trậu cùng trên tay đổ điểm làm bột mì cùng mặt kỳ thật rất đơn giản tổng kết lên liền tám chữ làm thêm thủy ướp thêm mặt linh hy bằng vào ký ức cùng mặt cảm nhận được này khối mặt ở lặp lại xoa bóp trùng trở nên bong loáng trên tay dính mặt cũng đều cùng nhau xoa vào cục bột đây mới là một khối thành công cục bột hoa hảo mặt đệ dẹp lép dùng chay cán bột một chút cán mỏng ở mặt trên giải điểm miến khô liền có thể điệp lên cán nàng đối ăn có chấp nghiệm lục soát vật tư thời điểm ở phòng bếp tốn thời gian nhất lâu Ở mỗi một nhà ma xui quỷ khiến cầm căn chạy cán bột. Ôm thật sự không cần phải cũng có thể lấy đảm đương vũ khí gõ tang thi đầu ý niệm, không nghĩ tới cư nhiên phái thượng công dụng. Nguyên bản một khối bình thường cục bột dần dần biến thành một đại trương ra mặt, đại quất cùng thương thương xem đến trợn mắt há hốc mồm, này trương ra mặt lại bị nhân viên chăn nuôi cắt thành mì sợi. Linh Hi vài tuổi khi ở tại gia gian nãi nãi gia, thường xuyên cùng lão nhân học làm vần thắn cùng mặt, nói đến kỳ quái, khi còn nhỏ bọn nhỏ đều ngóng trông trong nhà làm mì phở. Như vậy có thể mắt trông mong đi theo đại nhân mặt sau được đến một cục bột đoàn miết tiểu nhân nhi. Lớn lên về sau lại nhìn đến các lao nhân làm này đó, trong lòng trừ bỏ cảm thấy phiền phức lại không gận sóng, cũng không yêu qua đi xem náo nhiệt hỗ trợ. Còn không bằng ở bên ngoài mua đâu. Linh Hy nhìn đến năm gần 80 nãi nãi còn kiên trì chính mình cùng mặt thủ công cán sợi mì thời điểm tưởng. Chờ nàng lớn chút nữa rời nhà xa, cái dạng gì hiếm lạ đồ ăn đều có thể ở trong tiệm mua được, lại bắt đầu hoài niệm cái loại này hỗn hợp hãy cùng thời cũ hương vị Tràn ngập nếp nhăn cùng vết chai tay ở xoa mặt thời điểm biểu tình thành kính như là cấp kia khối thường thường vô kỳ cục bột gây ma pháp làm mềm gật mặt, mặt trở nên ấm áp kính đạo độc nhất vô nhị lâu ngày thâm niên người chính là như vậy không hiểu quý trọng chờ ăn không đến thời điểm lại ruột gan cồn cào tưởng đạo lý này ở rời xa quê nhà du tử trên người càng thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn bằng không vì cái gì khen mổ ra cửa hàng ăn ngon đều sẽ nói có gia hương vị tối hôm qua ăn thừa cốt nổi đun nước đế thêm chút thủy nhiệt nhiệt. Tay cán bột hạ đi vào nấu, Lâm gia nổi trước 2 phút thêm một tiểu đem rau dại. Một chén mạo nhiệt khí tiên thiết tay cán bột liền làm tốt. Mặt Thoạt nhìn thực thô ráp, cùng cơ giới hóa sinh sản tinh xảo là hai cái cực đoan, dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất không đều, nhưng nhập khẩu là có thể cảm giác được bất đồng. Hương khí kỳ dị nồng đậm, không mật mà, nhưng Vân nói, linh Hy thật đúng là ăn ra cái gọi là ra cảm giác. Thương Thương cùng đại quất cũng là chùa sinh miêu sinh trung lần đầu tiên ăn tay cán bột, nó hai sẽ không hút lưu mị sợi cùng trong chén trường điều điều mắt to chừng mắt nhỏ. Linh Hy về điểm này, nỗi nhớ quê bị này, phó cảnh tượng hướng đến tan thành mây khói, giở khóc dở cười dùng kéo giúp chúng nó cắt thành đoạn ngắn. chính An, đột nhiên, thương thương cùng đại quất đồng thời ngẩng đầu lên. Đại quất thần sắc cảnh giác, lỗ hai phiết thành phi cơ nhĩ, nguyên bản thả lỏng tư thế trở nên căng chặt. Hamster tương đối túng, tặc một giây liền trực tiếp chui vào Linh Hy trong túi, không chịu lại thò đầu ra ra tới. Không chờ Linh Hy nghi hoặc đặt câu hỏi Bên ngoài truyền đến phân loạn tiếng bước chân, lần này liền nàng đều rõ ràng nghe được tới rồi. Linh Hi hoảng sợ, đem đặt ở đầu giường đoàn đao cầm lên, chẳng lẽ là tang thi chiều tới? Không đúng. Nghe tiếng bước chân cảm giác như là người sống. 16 đệ 16 chương dị năng tiểu đội. Nàng không biết nên đi nơi nào trốn, làm đại quất đem trong phòng đồ vật toàn bộ chuyển rời đến không gian, chính mình cầm đao đón đi lên. Linh Hi mới vừa đi đến sân, từ bên ngoài vội vã xông tới đoàn người. Là cái dị năng tiểu đội hai bên ở cửa trạm vào vừa vặn tất cả đều có điểm mập bức cầm đầu nam nhân đại khái hai ba mươi tuổi cao cao đại đại chẳng qua ánh mắt hắt thấm thấm làm linh hy muốn tránh khai hắn tầm mắt đối phương đánh giá trong chốc lát đột nhiên mở miệng hỏi linh hy nói các ngươi dị năng tiểu đội ở chỗ này nghỉ ngơi hắn mặt sau còn có năm sáu cái cả trai lẫn gái tất cả đều trang bị chỉnh tề thoạt nhìn là hướng căn cứ đi linh hy trong tay đao cũng không có bông nơi này chỉ có ta một người có ý tứ gì Đối phương nheo lại đôi mắt, chính ngươi một người, không có đồng đội. Ở mặt thế, chỉ có tuyệt đối năng lực giả mới dám ở bên ngoài đường cô lang. Linh Hi nhu nhu nhược nhược, một bộ tay chói gà không chặt bộ dáng, lẻ loi xuất hiện ở chỗ này, nhìn qua thập phần khả nghi. Nam nhân còn muốn nói cái gì, bị phía sau mang mắt kính nữ nhân dành nói, ta kêu thân hòa, đây là chúng ta đội trưởng phó niên phong. Giám sát đến hậu thiên sẽ có một số lớn tang thi chiều đột kích, có thể hay không làm chúng ta tại đây tạm thời nghỉ ngơi một ngày. Linh Hy tuy rằng không thích phó niên phong ánh mắt, nhưng xem cái này tiểu đội mỗi người đều phong trần mệt mỏi, như là suốt đêm lên đường trên mặt treo đầy mỏi mệt, vẫn là gật gật đầu. Ở đoàn người đi vào nhà ở, có người thở nhẹ một tiếng, có biến dị động vật. Linh Hy bước nhanh qua đi đem con người lên chiều này đội người hà hơi cảnh báo quất miêu ôm vào trong ngực, là tam miêu, nó không biến dị. Phần 14 Vừa rồi cái loại này xem kỹ ánh mắt một lần nữa dừng ở trên người. Thấy Linh Hy ôm quất miêu trần an. Sùng vật trạng thái thoạt nhìn so với bọn hắn dị năng tiểu đội sở hữu đội viên đều hảo. Phó Niên Phong lạnh lùng mở miệng, ngươi là dị năng giả sao? Hắn không tin một người bình thường mang theo sùng vật có thể sinh tồn đi xuống, trừ phi có A cấp trở lên dị năng. Linh Hy dừng một chút, mới nói, đúng vậy. Cái gì dị năng? Không gian hệ, chữ vật không gian. Linh Hy tình huống phức tạp, cũng không cần thiết cùng xưa nay không quen biết người nói được quá rõ ràng, vì thế lấy thương thương dị năng cho đủ số. Đối phương cũng không có hoài nghi. Phi chiến đấu hệ dị năng không có đồng đội phụ trợ cũng rất khó chính mình sinh tồn, chỉ có thể nói nữ nhân này đi rồi cất chó vận, không gặp gỡ cường hóa tang thi cùng tang thi triều. So sánh với phó niên phong, thân hoa liền hiền lành nhiều. Ngươi đừng để ý, chúng ta đội trưởng cứ như vậy. Vừa rồi thành nội gặp được tang thi rất nhiều, chúng ta sở hữu đội viên thể lực tiêu hao quá lớn, cho nên gần đây tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nàng lúc này mới đánh giá linh hi. Trên người sạch sẽ, quần áo chỉnh tề trắng nón làn da giống tẩm sữa bỏ giống nhau kiểu nộn thoạt nhìn chính là cái tay trói gà không chặt mỹ lệ bình hoa thân hoa tò mò nhìn nàng trong lòng ngựa quất miêu đây là ngươi mạt thế trước liền dưỡng linh hy ân mang theo miêu cũng rất không dễ dàng thân hoa cười cười bất quá ngươi là không gian hệ hẳn là có rất nhiều tổn lương đi linh hy trong lòng vang lên chuông cảnh báo châm chước nói ta không có quá nhiều tổn lương là gần nhất mới thức tỉnh dị năng thân hoa trầm ngâm một lát lại hỏi ngươi từ nơi nào lại đây thanh nội linh hy sờ sờ quất miêu xoa tung mao bình tĩnh nói ta thức tỉnh dị năng thời điểm trạng thái rất kém cỏi có chi dị năng tiểu đội đem ta bỏ xuống đi rồi cho nên ta mới một người tới rồi nơi này có người sách một tiếng vậy ngươi còn rất mạng lớn không có người ta nói kia chi dị năng tiểu đội có vấn đề rốt cuộc hiện tại nhân vi đồ ăn cùng tinh hạch đều có thể đối đồng loại giết hại lẫn nhau thế giới này cá lớn nuốt cá bé kẻ yêu xứng đáng bị vứt bỏ sớm thành cố định quy tắc thân hoa không phát biểu ý kiến gì Phàng Phất cũng cảm thấy đây là lơ lỏng bình thường sự. Nàng nói, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau xuất phát, chúng ta đội trưởng rất mạnh. Ngươi không am hiểu chiến đấu có thể làm hậu cần công tác, dinh dưỡng thể có bảo đảm. Không gian hệ không phải chiến đấu hệ, nhưng thời khắc mấu chốt còn rất hữu dụng, thích hợp làm hậu cần. Linh Hy chưa nói hảo, cũng chưa nói không hảo, nơi này không thể ngây người phải không. Thân hoa, tang Thi chiều sẽ trải qua nơi này, cường hóa tang Thi cũng xen lẫn trong chúng nó trung gian, chính ngươi ứng phó không được. Đúng rồi, phải đi nói ngươi chuẩn bị đi đâu. Linh Hy vì thế nói, đệ nhất căn cứ, ta có nhận thức người ở nơi đó. Thân hoa, chúng ta đi đệ nhị căn cứ, cùng đệ nhất căn cứ ai đến không xa. Linh Hy rũ xuống mắt tự hỏi.